Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 586, trêu đùa, cây to đón gió lớn, cây càng cao thì đón gió càng lớn, Hạ Sương và La Trinh đều hiểu đạo lý này, trước khi tiến đến bia thiên phú, La Trinh cũng không yên lòng về thiên phú của mình. Nhưng dù cho thiên phú của hắn có cao thì việc thêm hai chữ thiên vị ở phía trước là có ý gì? Đây chính là được thiên vị tộc thừa nhận, đúng vào lúc này, một luồng khi thế hào hùng áp chế tới La Trinh. La Trinh quay đầu xem xét, thế mà lại là một chiến tôn ma tộc, chiến tôn cấp 10. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ nghiêm trọng, đó là người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc. Hạ Sương nhẹ nhàng nói bên tai La Trinh, nhóc con, người cũng không tồi, có thể khắc tên mình lớn đến như vậy. Giọng nói ôm ôm của mông sung văng lên, khiến lỗ tai mọi người đều kêu ong ong. Nghe được lời mông sung nói, trái tim hạ sương chợt thắt lại, không ngừng đập loạn. Nếu như lúc này mông sung ra tay giết La Trinh thì có thể nói, nhân tộc chẳng hề có biện pháp nào. Thế thì sao? Lông mày La Trinh nhứng lên, lập tức hỏi ngược lại, căn bản không e ngại mông sung đang đứng trước mắt. Phần đông sinh linh đều dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn La Trinh, trong nội tâm đều muốn hỏi, rốt cuộc tên nhóc này lấy tự tin ở đâu ra vậy, không biết ngày chết của mình đã tới à? Thiên tài như thế, ma tộc căn bản không giết không được. Rất nhiều chủng tộc đại khái đều nghĩ như vậy. Chẳng qua phiền toái trước mắt này là xung đột giữa ma tộc và nhân tộc Không liên quan đến các chủng tộc khác nên mọi người cũng vui vẻ ngồi xem theo kiểu nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, một. Một nghêu cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Là một thành ngữ chỉ việc con cò và con nghêu đánh nhau, chỉ có ông đánh cá là được lợi. Trong khi chúng đánh nhau thì ông lão làm nghề trài lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng. Nghĩa bóng muốn nói, hai bên tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba. Mông sung nhe răng cười nói, người hình như vẫn không rõ tình cảnh của mình, nói xong. Gã liền cất bước đi về phía la trinh Vào thời khắc này, hai bóng dáng một đen một trắng giống như quỷ mị Loé lên rồi lập tức xuất hiện hai bên trái phải la trinh Hai người này đúng là triệu phần cầm và chu trử hạc Vì phòng ngừa mông sung bỗng nhiên ra tay, bọn họ đều đề phòng cao độ Phù vù, cương nguyên màu tím đen trong tay mông sung không ngừng vận chuyển Gã cân bản không coi triệu phần cầm và chu trử hạc ra gì Gã cười lạnh nói, hai vị có nghĩ tới việc ra tay sẽ phải trả một cái giá rất lớn hay không Hai người phần cầm và trừ hạc liên thủ lại thì mong xung tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Thế nhưng mà sau đó thì sao, chiến tôn nhân tộc rất có thể sẽ bị ma tộc thanh tẩy. Chuyện có khả năng nhất chính là tất cả nhân tộc, dù là chiến giả, chiến tướng hay là chiến tôn, toàn bộ đều bị thanh tẩy ra khỏi tháp tội ác, mà đây còn không phải là tình huống xấu nhất. Nếu như xong ma thánh địa dám ra tay độc ác, thậm chí có thể trực tiếp làm thánh địa tử tâm biến mất khỏi đại lục hải thần, từ đó về sau nhân tộc không thể tiếp tục sống yên ổn. Đây chính là nỗi xót xa của những kẻ yếu, không có thực lực thì chỉ có thể nhẫn nại, bằng không chính là diệt phong. Nghe được lời mông dung nói, trên mặt triệu phần cầm và chu trừ hạc đều toát ra vẻ thận trọng. Hai người bọn họ không sợ mông dung, tuy nhiên lại sợ nội dung trong lời nói của mông dung. Là trình tất nhiên quan trọng, cũng nhất định phải bảo vệ, nhưng cá nhân tộc lại càng nặng hơn. Tuy là trình không rõ la lịch của hai người một đen một trắng này là thế nào, nhưng chẳng qua hắn cũng có thể đoán được, xem ra là thánh địa tử tâm muốn bảo vệ mình. Còn ma tộc thì vẫn muốn giết mình như trước. Có vẻ, quy tắc ở khu vực an toàn cũng không dùng được nữa rồi. Thật là cây cao thì đón gió rồi, La Trinh cười lạnh trong lòng. Nhưng lúc này hắn vẫn không nói gì, hắn muốn nhìn xem chuyện này có thể cứu vãn hay không. Đằng lúc hai bên giảng co thì Nguyệt Thủ lại bỗng nhiên tiến lên một bước, cao giọng nói. La Trinh, ta khiêu chiến ngươi. La Trinh bỉm cười, được. Hắn hầu như không chút do dự mà đồng ý với Nguyệt Thủ. Mông sung nhìn Nguyệt Thủ một cái. Gã vốn cũng không muốn ra tay ngay lúc này. Đúng như nguyệt thủ nói, nếu như nguyệt thủ có thể giết chết La Trinh trên sàn đấu thì mọi phiền toái đều được giải quyết, chủng tộc khác cũng không có tư cách chỉ trích ma tộc. Cho dù nguyệt thủ thất bại thì mông sung lại ra tay tiếp cũng không muộn. Vừa rồi gã chỉ muốn cho tên nhóc này một chút áp lực mà thôi. Chẳng qua gã tuyệt đối không ngờ được rằng tên nhóc này căn bản không hề e ngại gì mình. Cho nên khi nhìn thấy cái mặt bình tĩnh kia của La Trinh, mông sung liền xúc động muốn song lên xé nát hắn ra. La Trình đã đồng ý với lời khiêu chiến của Nguyệt Thủ nên hai chủng tộc cũng tạm thời ngừng ràng co. Sau đó La Trình đi ra đầu tiên, hạ xương theo sát phía sau, mục tiêu dĩ nhiên là sàn đấu. Đợi sau khi nhân tộc đi về phía sàn đấu rồi, Nguyệt Thủ cũng bước ra, dẫn theo người ma tộc cũng đi về sàn đấu. Đa số người phốn tập trung trước bia thiên phú, lúc này cũng hối hả đi theo đằng sau. Chỉ chốc lát sau, người xem xung quanh sàn đấu đã chen trúc chặt cứng. Tháp tội ác cũng như một thế giới trong kim tự tháp vậy số lượng chiến giả ở tầng năm nhiều hơn số lượng chiến tướng tầng thứ sáu vài lần mà bắt đầu từ tầng thứ sáu số lượng chiến tướng lại nhanh chóng giảm bớt còn ở trong tầng mười thì hầu như là thiên hạ của chiến tướng cấp mười hội tụ thiên tài của tất cả các chủng tộc lớn tuyệt đại bộ phận chiến tướng đều chọn vào mật thất tu luyện để tiến lên các tầng cao hơn của tháp tội ác để trở thành chiến tôn các chiến tướng này khắc khổ hơn so luong chien gia o tang 5 nhieu hon so luong những võ chong giam bot con o trong tang 10 thi hau nhu la thien ha cua chien tuong cap 10 hoi bất kỳ tầng nào khác chẳng qua thời điểm này rất nhiều chiến tướng cũng nhao nhao ra khỏi mật thất Mục đích là để xem nguyệt thủ thi đấu với La Trinh. Trên khán đài quan sát có một cô gái yêu dạ tộc mặc áo xanh, mái tóc dài bồng bềnh, ánh mắt sắc bén. Đây chính là thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc, Mộc Thanh Dương. Trong tầng 10 của tháp tội ác, Mộc Thanh Dương được đặt ngang hàng với nguyệt thủ, hai người bọn họ coi như là hai thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong đại lục hải thần. Mộc Thanh Dương vốn đã bế quan tu luyện trong mật thất, hơn nữa nàng chọn tu luyện trong mật thất có quy tắc thời gian nên tỷ lệ tốc độ thời gian là 10 trên 1 10 ngày trong mật thất chỉ bằng một ngày ở thế giới thật. Mộc Thanh Dương từng giao đấu với Nguyệt Thủ hai lần, hai lần đều hòa, nhưng trên thực tế Mộc Thanh Dương lại chịu thiệt, bởi vì dựa theo quy tắc trên giàn đấu, nếu như hai bên hòa nhau, vậy thì sẽ trao đổi ánh sáng tạo hóa cho nhau. Mà ở hai lần chiến đấu này, ánh sáng tạo hóa mà Mộc Thanh Dương dự trữ nhiều hơn Nguyệt Thủ nhiều. Từ đó Mộc Thanh Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, thân là người yêu dạ tộc, Mộc Thanh Dương tất nhiên có lòng kiêu ngạo của mình lúc này nàng bế quan dường như là muốn bỏ xa nguyệt thủ, cho nên mới không tiếc vận dụng điểm tích lũy để thuê mật thất có thể tăng tốc độ thời gian để tu luyện. trong quá trình tu luyện nàng lại bị người ta gọi ra khỏi mật thất. vốn mộc thanh dương còn rất bực mình, nhưng khi biết được trên bìa thiên phú lại bật ra một cái tên lớn như thế, hơn nữa chủ nhân cái tên này còn muốn khiêu chiến nguyệt thủ, sao mộc thanh dương nàng có thể bỏ qua? lúc này mộc thanh dương thậm chí rất hâm mộ nguyệt thủ, bởi vì nàng cũng rất muốn khiêu chiến la trinh, có thể đạt được danh hiệu thiên vị. Hơn nữa còn dùng tu vi chiến giả cấp 10 đánh từ tầng 1 lên tới đây. Vậy hắn mạnh tới mức nào? Mông sung khoanh tay, lạnh lùng chăm chú nhìn lên sàn đấu. Thiên phú của La Trinh tất nhiên đã được chứng minh trên bia thiên phú, nhưng thiên phú không phải là tất cả của một võ giả. Dù sao thì tu vi của Nguyệt Thủ cũng cao hơn La Trinh một đoạn. Theo gã thấy thì khả năng rất lớn là trận này La Trinh sẽ bị Nguyệt Thủ giết chết. Cho dù Nguyệt Thủ có thất bại, Mông sung nhịn không được mà liếm liếm đầu lưỡi, ta cũng sẽ đích thân kết thúc tính mạng của ngươi Ma tộc đã chịu thiệt lớn trên người Lưu Vũ, hiện tại chỉ dựa vào thực lực của một mình Lưu Vũ đã đủ để uy hiếp được sự tồn tại của song ma thánh điệu rồi. Đối với ma tộc mà nói, đây là chuyện khó có thể chịu được. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một Lưu Vũ thứ hai xuất hiện, hơn nữa thiên phú của tên nhóc này còn mạnh hơn cả Lưu Vũ. Cho nên trong mắt mông dùng lúc này, La Trinh đã là một người chết rồi, chỉ là hắn sẽ chết trong tay nguyệt thủ hay là trong tay mình mà thôi. Cố gắng lên, La Trinh! Chiến tướng nhân tộc nào đó trên khán đài bỗng nhiên hô lên. Giọng nói này vừa vang lên thì những người khác cũng lập tức ra sức hét, chiến tướng nhân tộc trong tầng 10 cũng có tới mươi trăm người, hôm nay hầu như toàn bộ đều đến đông đủ, toi may tiếng hét này cũng rất có khí hế. La Trinh gật gật đầu với những đồng bào nhân tộc trên khán đài, nguyệt thủ tức thì cười lạnh, đợi ngươi lâu như vậy, rốt cuộc giờ cũng đứng trước mặt ta rồi, chẳng qua người tộc nguy hình như không coi trọng ngươi lắm. La Trinh cười nhạt một tiếng, sao lại nói vậy? Nếu như bọn họ coi trọng ngươi, thì đã chẳng cần hô cố lên rồi. Giống như người tộc ta luôn tí nhiệm thực lực của ta vậy. Trong mắt bọn họ, ta không cần cố gắng cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại ngươi. Nguyệt thủ nói, trên mặt La Trinh tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, hắn chỉ đáp, nói nhiều vô ích. Trong mắt ta, mất tộc nhiều người lỗ mãng, ngươi là một ngoại lệ, cho nên không cần phải dùng những thủ đoạn này chọc giận ta. Nói cũng đúng, thật ra ta cũng muốn ngươi dốc toàn lực ứng phó trên mặt người thủ toát ra ý cười giả hoạt. Phê công mà nói đứng tại góc độ của ma tộc thì nguyệt thủ chỉ cần ra tay giết la trinh là được luận bàn so đo gì đấy căn bản không quan trọng nhưng nguyệt thủ có tư tâm của mình gã đang muốn dốc toàn lực ứng phó đọ sức với la trinh một lần cho nên mới phải nghĩ đến việc chọc giận la trinh chỉ là nguyệt thủ không ngờ la trinh căn bản không dính bẫy nhiều lời vô ích la trinh bỗng nhiên rút trường kiếm thánh khí trong tay ra nguyệt thủ gật đầu cũng móc ra vũ khí của mình người ma tộc đầu óc đơn giản vũ khí sử dụng đều nổi tiếng thô kệch Vũ khí của Nguyệt Thủ cũng không ngoại lệ, đó là một thanh đao trảm mã hai cực lớn, lưỡi đao hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, thanh đao trảm mã này cũng là một thanh thánh khí. Hai đao trảm mã là một dạng đao kiếm dáng dài, chuyên dùng để đối phó kỵ binh, chặt chân ngựa trong lúc chiến đấu. Lúc Nguyệt Thủ cầm thanh đao trảm mã kia, ánh sáng màu đỏ lập lòe trên mặt lưỡi đao vậy mà lại biến mất, cùng lúc đó, trong đôi mắt Nguyệt Thủ lại bộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Cái thanh đao trảm mã này là một thanh thánh khí hạ phẩm, tên là Phệ Huyết. Võ giả giữ thanh đào chảm mã này không cảm nhận được đau đớn, đến tận khi chết trận mới thôi, không chỉ như thế, nó còn cho ta sức mạnh vô cùng dũng mãnh, sắc mặt vốn trầm tĩnh của một thủ dần dần thay đổi, trở nên đầy điên cuồng. Mỗi thanh thánh khí đều có công hiệu riêng. La Trinh xoay xoay trường kiếm trong tay, cảm thấy hơi buồn bực. Trường kiếm trong tay hắn tuy là thanh khí nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì, giống như một thanh thánh khí trắng, chỉ có được được độ dẻo dai và sức chống đỡ mạnh mẽ của thanh khí mà thôi chẳng qua với tư cách là binh khí tiêu chuẩn của long uyên cung thì la trinh cũng không thể yêu cầu quá nhiều kêu một chiến giả cấp 15 đối thủ của mình đối với ta mà nói là một chuyện rất mất mặt nhưng mà la trinh ngươi đã nhận được danh hiệu thiên vị vậy nên không thể coi ngươi như chiến giả bình thường hãy cho ta xem thực lực chân chính của ngươi Ngươi thủ dương đao trảm mã lên thân hình bỗng nhiên vọt tới cương nguyên mãnh liệt bọc phát ra hai tay cầm đao trảm mã vung vẩy lưỡi đao cực lớn chém xuống đầu la trinh đao ý đậm đặc bổ tới thẳng mặt thay thế bóng dáng là trinh hơi nghiêm đi thoải mái lùi một bước một đao kia dĩ nhiên là chém vào không trung ầm um, lưỡi đao lớn trực tiếp khảm trên sàn đấu sau đó nguyệt thủ khẽ kéo chạm mã đao vẽ ra một hình bán nguyệt trên mặt đất rồi lại bổ về phía la trinh thân hình nguyệt thủ thấp bé hơn người ma tộc bình thường nhiều nhưng chính bên trong thân hình thấp bé này lại bộc phát ra sức lực mạnh mẽ như vậy là trinh lại nhẹ nhàng một lần nữa tránh được một đau kia di nhien la chem vao khong trung am luoi đau lon truc tiep kham tren san đau sau đo nguyet thu khe keo cham ma đau ve ra mot hinh ban nguyet tren mat đat roi lai bo ve phia la trinh than hinh nguyet thu đấu luc manh me nhu vay la trinh lai nhe nhang mot lan nua tranh đuoc mot đau kia tren san đau nut ra hai đường lớn giống như miệng con quỷ đang liều mạng vặn vẹo không ngừng tự khép lại Lúc này xem như La Trinh đã hiểu, tại sao tháp tội ác này lại tự động khép lại. Đây cũng là bởi vì sự tồn tại của khí linh kia. Khí linh kia thực sự là người khống chế tháp tội ác, chẳng qua chủ nhân của tháp đã chết, dưới tình huống không có chủ nhân điều khiển, khí linh vẫn sẽ giữ gìn tòa tháp tội ác này. Về phần ai rèn luyện trong tháp tội ác thì nó cũng không quan tâm, chỉ biết nè tránh sao, để xem bây giờ người tránh thế nào. Nguyệt thù bỗng nhiên vùng đào chảm mã trong tay, thanh đào chảm mã mau chóng chuyển động nhanh như quạt gió. Sau khi tốc độ tay của nguyệt thủ chuyển động đạt tới mức nhất định, La Trinh đã không thấy rõ đao chảm mã trước mắt đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy một bàn quay hình tròn, toái sắt luân. Nguyệt thủ nhìn chằm chằm vào bàn quay cực lớn, chém về phía đầu La Trinh. Tốc độ chuyển động của đao chảm mã đã đạt đến cực hạn, chặn kín hoàn toàn đường lui của La Trinh. Lúc này đây, La Trinh không cách nào tránh né. Đúng lúc này. La Trinh quét ngang trường kiếm, lui về phía sau một bước, cương nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bọc phát, vô thức. Một kiếm này của La Trinh siêu vẹo giống như đường kiếm bất ổn của trẻ con, đâm ra mà không có mục đích gì. La Trinh muốn làm gì? Hắn đang đùa bỡn Nguyệt Thủ sau Dưới loại tình huống này còn dám trêu đùa đối thủ, sẽ phải trả giá lớn. Một kiếm này rất cổ quái. Trên mặt không ít sinh linh đều toát ra vẻ kỳ lạ. Bọn họ nghĩ không ra La Trinh bỗng nhiên thi triển loại kiếm pháp siêu vẹo này, rốt cuộc là muốn làm gì? Toái sắt luân của Nguyệt Thủ vô cùng bá đạo, bất cứ võ giả nào bị xoắn vào trong thì hầu như đều võ vụn sau khi khởi động toái sát luân người thủ liền trở thành một cối say thịt sống sờ sờ trong tầng 10 đã có không ít sinh linh bị xoắn tới mức máu thịt bay tứ tung ngay cả xác cũng không hoàn chỉnh trong mắt những chiến tương đó một kiếm này của la trinh tự nhiên trông rất buồn cười dường như hoàn toàn không đáng chú ý nhưng vào giờ khác này mộc thanh dương bỗng đứng dậy đôi mắt đẹp gắt cao nhìn chằm chằm vào một kiếm này của la trinh mộc thanh dương cũng là một kiếm khách kiếm pháp của nàng được thánh địa yêu dạ tộc truyền thụ lại nên đương nhiên cũng vô cùng tinh diệu Thế mà khi nàng nhìn thấy chiêu kiếm siêu vẹo của La Trinh, thì trên mặt lại toát ra vẻ thiết sợ, một kiếm này thoạt nhìn tuy chẳng ra làm sao, thế nhưng dường như ta, không có cách nào phá giải. Tuy Mộc Thanh Dương rất không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng vẫn phải đưa ra một cái kết luận như vậy. Giờ phút này không chỉ Mộc Thanh Dương, kể cả Mông Dung, Bạch Huyễn và đám người triệu phần cầm, Chu Trừ Hạc đều nhíu mày, vứt bỏ thành kiến chủng tộc thì trong một kiếm siêu vẹo này của La Trinh dường như có ẩn chưa huyền cơ, một vô cùng lớn. Tuy bọn họ có thể dùng thực lực của mình để tránh đi một kiếm này của La Trinh, rồi sau đó có thể dùng biện pháp khác để đánh bại hắn. Nhưng nếu chính diện đối mặt với một kiếm này, thì ngay cả bọn họ cũng không có cách nào để phá giải. Bà huyền cơ, cơ duyên huyền Diệu nào đó. Hắn ta học được cái kiếm chiêu cổ quái này từ đâu ra vậy, triệu phần cầm lắc đầu. Mà Bạch Nguyễn lại hé miệng cười, nhẹ giọng nói, xem ra càng ngày càng thú vị. Keng, một kiếm này của La Trinh thoạt nhìn khá nhẹ nhàng, nhưng khi đâm ra lại vừa vặn chắn trên đao mã của người thủ Lúc này trong thân thể La Trinh lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ chuyên từ trong trường kiếm ra ngoài. Chỉ một kiếm đã khiến thanh đao vốn đang vung như bàn quay kia của Nguyệt Thủ phải dừng lại. Trên mặt La Trinh nở nụ cười thản nhiên nhìn Nguyệt Thủ, trường kiếm của hắn cứ như nam châm, cắt cao hút lấy đao chảm mã của Nguyệt Thủ. Nguyệt Thủ muốn rút đao về, thế nhưng sức mạnh mà thanh trường kiếm thoạt nhìn tinh tế kia của La Trinh truyền tới lại như là một ngọn núi lớn. Sức mạnh vẫn luôn là thứ mà ma tộc kiêu ngạo. Cho dù là yêu dạ tộc cũng phải dựa vào sự kheo léo mới có thể đánh bại được ma tộc. Nhưng lúc này, nguyệt thủ thân là ma tộc vậy mà lại bị sức mạnh của La Trinh áp chế. Đây quả thực là nỗi xỉ nhục rất lớn. Sắc mặt nguyệt thủ đỏ nguyên một màng, cương nguyên toàn thân bỗng bộc phát, dùng hết sức mới vất vả kéo thanh đao tram mã của mình về được. Gã thuận tay vùng mạnh lên, đao tram mã vẽ ra một hình cung cực lớn, sau đó chém về phía đầu La Trinh. Đối mặt với một đao kia của người thủ, La Trinh vẫn rạng rỡ như trước. Lại ý tiếp tục thi triển một kiếm siêu vẹo, dùng vô chiêu phá hữu chiêu, vô thức mà La Trinh lĩnh ngộ căn bản không có chiêu thức. Cũng chính bởi vì không có chiêu thức nên chiêu kiếm của hắn mới mơ hồ bất định, bản thân cũng không hề có sơ hở, thu phát rất tự nhiên, Keng, Một kiếm này của La Trinh lại chặn được đao chảm mã của nguyệt thù lần nữa. Lại nào, La Trinh thản nhiên cười nói. Nhìn thấy La Trinh cười tươi như vậy, nguyệt thù tức đến sắp học máu, biểu cam dân hiện rõ trên mặt. Trong các chiến tướng... Nguyệt thủ chỉ có một đối thủ, chính là Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc. Cho dù là một vài chiến tôn cấp thấp, thì Nguyệt thủ cũng tin rằng mình có thể chiến thắng. Nhưng hôm nay, hắn lại được nếm thử cảm giác bị trêu đùa. Đối thủ thậm chí còn không phải là chiến tướng mà là một chiến giả nhân tộc. Đối với Nguyệt thủ mà nói, loại đả kích này thật sự không phải lớn bình thường. Người có can đảm trêu đùa ta, chỉ có một chữ: chết. Trong đôi mắt Nguyệt thủ bỗng bộc phát ra ánh sáng màu đỏ kịch liệt, thanh thánh khí mang tên Phệ huyết trong tay gã. Có một loại võ khí đặc thù là cắn nuốt được lực khí huyết của người sở hữu, sau đó cho họ sức mạnh to lớn. Lực khí huyết của ma tộc nhiều hơn người bình thường nhiều, nhưng đối với võ giả, việc tổn hao lực khí huyết cũng có ảnh hưởng không nhỏ, cho nên dù có là người thủ thì cũng rất ít khi cung cấp lực khí huyết trong cơ thể để nuôi dưỡng thanh đao trả mã này. Thế nhưng vào thời khắc này, người thủ biết rõ gã không có đường lui nữa rồi. Tên nhóc loài người trước mắt này phải chết, dù là đứng ở góc độ của gã hay là đứng ở góc độ của toàn bộ ma tộc. Sau khi để cho khí thức mạnh liệt trong người gã chui vào thanh đao chảm mã kia, khi thế trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra mạnh mẽ hơn gấp 10 lần lúc trước. mươi 587, đả kích. Cảm giác nguyệt thủ mang đến cho người khác lúc này giống như một con thú thời thái cổ to lớn. Võ giả có thể vào được tầng 10 của tháp tội ác thì ít nhất cũng là chiến tướng cấp 10, thế mà dưới khi thế kia, trái tim của không ít chiến tướng lại đập bùm bụt. Nguyệt thủ thực sự rất mạnh, cho dù là chiến tôn ở tầng 11 thì có lẽ cũng không có được loại khi thế này. phí lời. Nguyệt thủ được xưng là sự tồn tại vô địch trong các chiến tướng, thực lực sau có thể yếu, theo ta thấy thì La Trinh vẫn là yêu nghiệt nhất, mặc dù chỉ là chiến giả cấp 10, thế mà lại có thể đánh ép nguyệt thủ. Võ giả mới vào chiến tôn không phải là đối thủ của nguyệt thủ, vậy thì há chẳng phải La Trinh dựa vào tu vi chiến giả, đã có thể đánh bại một bộ phận chiến tôn rồi sao? Sau khi khi thế của ngu yệt thủ đột nhiên phóng ra thì cương nguyên trong cơ thể bộc phát theo, hai chân đạp một cái, trên sàn đấu in hẳn hai dấu chân lõm hẳn xuống, tốc độ nhanh quá. Ánh mắt La Trinh sáng lên, trường kiếm trong tay khẽ lay động, gần như theo bản năng chắn ở phía trước người. Thanh trường kiếm thanh khí của La Trinh chỉ to khoảng ba ngón tay, mà thanh đào chảm mã của Nguyệt Thủ lại vô cùng lớn. Nhìn thấy La Trinh định dùng một thanh kiếm để chặn đau của mình, trên mặt Nguyệt Thủ cũng lộ ra vẻ hung ác. Nguyệt Thủ vừa lao về phía La Trinh, vừa vung mạnh đào chảm mã lên, mang theo khí thế sấm rèn chớp giật, chém xuống đầu La Trinh. Lô đỉnh chảm, đừng nói thứ La Trinh cầm chỉ là một thanh kiếm. Cho dù có khiêng cả một ngọn núi thì Nguyệt Thủ cũng có thể dùng một đao chém cho nát vụn. Cương nguyên mãnh liệt tuôn ra từ trong cơ thể Nguyệt Thủ, trên phần lưng của đao tràm mã xuất hiện vô số tia chớp màu đỏ, đó là đao ý mà Nguyệt Thủ lĩnh ngộ được, Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực sấm xét đặc biệt, đao ý đó lại có rất nhiều điểm tương đồng với kiếm ý cực lôi của hoa thiên mệnh. Không ngờ là Trinh lại không hề né tránh, không ngờ hắn lại chọn đối kháng với đao này, trong trường hợp lấy lực đối lực thì kiếm vốn dĩ không chiếm ưu thế Huống hồ đao chảm mã vốn có hình dáng to lớn, nên một đao này thuận thế bổ xuống sẽ khủng bố cỡ nào. Trong lòng mọi người cũng lóe lên các kiểu suy nghĩ, vẻ mặt đều là không hiểu, quá tự tin rồi. Lúc này hạ xương không nhịn được mà hét lên. Rõ ràng là Trình vẫn có cách khác để chống lại đao này của nguyệt thủ, thế mà lại cứ lựa chọn đối kháng chính diện. Ngoài việc vô cùng tự tin ra, thì quả thực không tìm được cách giải thích hợp lý nào khác. Lực vẩy rồng khởi động, từng tấm vẩy rồng trong đầu được thắp sáng lên, phóng ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Trong thân thể La Trinh không ngừng dâng lên sức mạnh vạn quân, trên mặt hắn nở một nụ cười vô cùng tự tin. La Trinh quả thực có không ít cách để phá giải đau này của một thủ. Nhưng lúc này La Trinh cũng hiểu, hắn và ma tộc đã nằm trong cục diện không chết không ngừng. Những chiến tôn ma tộc bên dưới kia chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu nguyên nhân là vì kiểm tra thiên phú đã giấy lên một đợt sóng trong tháp tội ác, vậy thì La Trinh muốn làm đợt sóng này trở nên mãnh liệt hơn một chút, biến nó thành sóng to gió lớn để chèn ép khi thế của ma tộc. Mà bước dạo đầu của việc chèn ép chính là một kiếm này. Càng, trường kiếm của La Trinh cuối cùng cũng giao với đau của nguyệt thủ. Theo mọi người thấy, đau này của nguyệt thủ đã có uy lực vô địch, có thể nói là đã được kích phát ra toàn bộ tiềm lực của nguyệt thủ, cũng là một đau mạnh nhất của nguyệt thủ hiện giờ. Cho dù là chiến tôn từ tầng trên xuống thì cũng không dám nhanh đón chính diện một đau này. Mà kiếm phòng ngự này của La Trinh nhìn có vẻ nhẹ, tanh không hề có chút uy lực nào. La Trinh thì giống như một cây gỗ đứng yên tại chỗ, không dùng sức, không thu phap mà chỉ nhẹ nhàng chặn kiếm trước cơ thể nhưng chính một kiếm nhẹ tanh này lại giống như khóa sắt chắn ngang sông chặn ngang trước mặt la trinh cứng rắn chặn một đau này của nguyệt thủ vì vậy lúc này cục diện sàn đấu vô cùng quái dị thông thường bên tấn công vì tấn công mà chiếm được ưu thế rất lớn về sức mạnh ví dụ như một người đứng yên tại chỗ mà ngăn chặn đòn tấn công của đối phương thì trừ phi sức mạnh của người này lớn hơn đối phương rất nhiều mới có thể chặn lại đối phương mà không sứt mẻ chút nào nhưng la trinh là nhân tộc còn nguyệt thủ là ma tộc về mặt thiên phú sức mạnh của ma tộc lớn mạnh hơn nhân tộc rất nhiều huống hồ nguyệt thủ còn tập trung vào luyện thể mặc dù thân hình bé hơn người ma tộc thông thường nhiều nhưng lực bộc phát ẩn giấu trong cơ thể khủng bố cỡ nào thì chỉ cần đối thủ từng giao đấu với gã sẽ hiểu nhưng một cảnh kỳ lạ lại đột ngột xảy ra che một thanh kiếm nhẹ tênh đã hoàn toàn chan đứng một đao của nguyệt thủ giống như vô cùng nhẹ nhàng trước mặt nguyệt thủ la trình giống như một bức tường không cách nào vượt qua được không thể dung chuyển dù chỉ một chút tranh lệch thực lực lúc này đã bắt đầu hiện rõ Nguyệt thủ ngẩn người, phần đông sinh linh trong tầng 10 cũng ngẩn người, mông sung lại càng đơ hơn. Lúc trước La Trinh giao đấu với nguyệt thủ cứ đang treu đùa người ta đã khiến mông sung vô cùng bất ngờ, trong lòng càng kiên định hơn về việc phải giết chết La Trinh. Mà đến lúc này mông sung đã hiểu rõ, nhất định phải nhanh chóng trừ khử tên nhóc trước mặt, nếu để lâu không. Không bao lâu nữa tên nhóc này sẽ có thể vươn lên triệt đề, đến lúc đó có lẽ trong tháp tội ác cũng không có chỗ đứng cho ma tộc nữa. Giờ phút này, mông sung đã định xông lên sàn đấu bởi nguyệt thủ chắc chắn không phải là đối thủ của La Trinh. Cũng chính vì vậy, Mông Sung không chỉ phải giết La Trinh mà còn phải cứu nguyệt thủ, mặc dù nguyệt thủ không thể chống lại La Trinh nhưng chung quy lại vẫn là thiên tài quan trọng nhất của Song Ma Thánh Hiệp, tương lai chắc chắn sẽ có được một vị trí trên đỉnh tháp, gã tuyệt đối không cho phép nguyệt thủ chết ở đây. Đao của nguyệt thủ chầm chậm rút về từ trên trường kiếm của La Trinh, biểu cảm trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng tay cầm đao chả mã lại hơi vô lực, sau khi ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân và La Trinh, Trong lòng Nguyệt Thủ như có một con quái thú trỗi dậy. Nó không ngừng gào thét trong lòng gã, nói rõ với gã rằng sự chênh lệch giữa gã và la trình lớn cỡ nào, ta thua. dứt khoát nhận thua như vậy không phải là bởi Nguyệt Thủ không có tinh thần phấn đấu. Trên thực tế, tâm võ đạo của Nguyệt Thủ vô cùng kiên định, nhưng đau này đã làm gã mất hết tự tin. Giống như một người chuẩn bị suốt 10 năm, cuối cùng mới tu luyện thành tài, thế nhưng kết quả lại phát hiện ra rằng bản thân vẫn không đánh lại một đứa trẻ. Thậm chí còn không có một chút sức lực nào để chống trả trước đứa trẻ này. Đây chính là cách nghĩ chân thực nhất trong lòng nguyệt thủ. Chỉ một đau này thôi đã hóa hết tất cả kiêu ngạo, tất cả tự tin của nguyệt thủ trong những năm này thành hư vô. Cái gì mà cường giả mạnh nhất trong hàng chiến thướng, cái gì mà thiên tài tướng, mà thánh địa. Ấy vậy mà mới bị chặn một đau này đã suy sụp, nghe mới chói tai và buồn cười làm sao. Là trình hôi trường kiếm, tay giữ chuôi kiếm, chắp tay với nguyệt thủ nói, nhường rồi, trên sàn đấu của tháp tội Ác bên thắng có thể lấy đi tính mạng của đối phương, thế nhưng La Trinh lại không hề làm vậy. Không phải vì hắn sợ ma tộc, mà bởi hắn vừa thể hiện hết thực lực và thiên phú của mình ra chặn một đao của Nguyệt Thủ với mục đích chính là để tạo thế. La Trinh muốn cho đám sinh linh của các tộc khác hiểu rõ, nhân tộc tuyệt đối không phải một tộc nhỏ bé yếu ớt. Mà La Trinh không lấy đi tính mạng của Nguyệt Thủ cũng chính là vì Nguyệt Thủ cũng coi như là người ma tộc duy nhất tán thưởng La Trinh. Huống hồ cho dù La Trinh có lấy đi tính mạng của Nguyệt Thủ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì quá lớn, xỉ một luồng ánh sáng tạo hóa mãnh liệt phóng ra từ lồng ngực của nguyệt thủ chui vào trong minh bài ở lồng ngực la trinh giống như những gì la trinh dự đoán ánh sáng tạo hóa nhận được ở tầng 10 vô cùng hậu hĩnh đây cũng là lý do vì sao la trinh muốn nhanh chóng lên tầng 10 tới vậy ở đây tốc độ tích lũy ánh sáng tạo hóa càng nhanh hơn nguyệt thủ siết chặt thanh đao của mình nhanh chóng rời khỏi sàn đấu người giống như một cái xác không hồn bước đi cũng lắc la lắc lư cho dù tâm võ đạo của nguyệt thủ có cứng cỏi tới mức nào Thì bị đả kích nghiêm trọng như vậy cũng đã bị phá hủy tương đối, tiếp sau đây cần phải dựa vào bản thân nguyệt thủ lĩnh ngộ. Nếu gã có thể ngộ ra thì thực lực chắc chắn có thể tiến bộ lớn, đến lúc đó e là gã còn đáng sợ hơn hiện giờ. Nhưng nếu gã không ngộ được, thì cả đời này cũng sẽ chẳng thể tạo được thành tựu gì đáng nói trên con đường võ đạo nữa cả. Là trinh, nếu chiến tướng của ma tộc ta đã không thể đánh bại được ngươi, vậy thì để ta đích thân xuất mã, thế nào, mông sung nhảy khỏi khán đài, có vẻ muốn đi lên sàn đấu. Lời của mông sung lập tức khiến sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Quy tắc của tháp tội ác là võ giả tầng trên có thể xuống tầng dưới, nhưng lại không được vào giàn đấu tầng dưới. Quy tắc cũng là để giữ cân bằng trong tháp. Nếu ở tầng của mình không đánh được người khác thì há chẳng phải người người đều chạy xuống tầng dưới thách đấu, đồng thời tích lụy ánh sáng tạo hóa hay sao. Mông sung thân là người nắm giữ chỗ ngồi, không thể không biết quy tắc này, nhưng gã vẫn chọn đi ra thì chỉ có thể nói, gã đã chuẩn bị bắt đầu vứt hết mặt mũi rồi. chương Quy tắc không gian đấu với quy tắc không gian. Một người nắm giữ chỗ ngồi thách đấu với một chiến giả, chuyện này chưa từng xảy ra trong tháp tội ác. Người nắm giữ chỗ ngồi căn bản đều là chiến tôn cấp 10, hay còn gọi là chiến tôn cấp cao, chỉ cách chiến thánh có một bước nữa mà thôi. Còn La Trinh thân lờ hai chiến giả cấp 10, khoảng cách với chiến tôn cấp cao là hai cảnh giới lớn. Cho dù thiên phú của La Trinh có cao đi nữa, thực lực có mạnh đi nữa thì cũng không có khả năng địch lại được. Hướng hồ theo quy tắc của tháp tội ác. Võ giả ở tầng trên vốn dĩ không được phép giao đấu với võ giả tầng dưới, Mông Sung đích thân phá bỏ quy tắc, ý nghĩa của hành động này chắc chắn không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt của phần lớn võ giả thay đổi. Nếu người nắm giữ chỗ ngồi của Ma tộc phá vỡ quy tắc này trước, vậy thì võ giả của những tộc khác cũng không cần tuân thủ quy tắc này nữa đúng không? Đến lúc đó có phải cả tháp tội ác sẽ lại rơi vào cảnh hỗn loạn vô tận hay không? Bất kỳ tộc nào cũng đều không muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra. Nhưng khi Mông Sung còn chưa đi lên sàn đấu, Thì một giọng nói kỳ ảo đột nhiên văng lên, vị chiến tôn ma tộc đại nhân này, thách đầu võ giả khắc ở tầng mười hình như không hợp quy tắc thì phải. Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra, nhìn thấy người vừa lên tiếng là Mộc Thanh Dương mặc quần áo màu xanh. Nguyệt thủ và Mộc Thanh Dương đều là cường giả mạnh nhất trong tầng 10, thế nhưng không hiểu Mộc Thanh Dương đột nhiên phun ra câu này là có ý gì, lẽ nào nàng không hiểu rằng, mong xung cố ý phá vỡ quy tắc là muốn giết La Trinh hay là yêu dạ tộc muốn duy trì trật tự trong tháp tội ác, rất có khả năng này Dù gì thì lợi ích của yêu dạ tộc trong tháp tội ác vô cùng lớn, số chỗ ngồi có được cũng gần bằng ma tộc, cũng chỉ có yêu dạ tộc mới có tư cách chống đối với ma tộc. Nhưng trước đây, không ít sinh linh cũng đã nghe được lời của Bạch Nguyễn, người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc. Hình như yêu dạ tộc không muốn nhúng tay vào chuyện này, hiện giờ Bạch Huyễn vẫn ngồi yên ở một bên, một vãn bối như mọc thanh dương đứng ra lên tiếng là có ý gì. Khi mồng sung chuẩn bị đi lên sàn đấu, sắc mặt của hạ sương, triệu phần cầm và chu trừ hạc cũng thay đổi. Chiều phần cầm thì càng do dự không biết có nên ra tay ngăn cản hay không. Một khi hắn ra tay thì rất có khả năng sẽ diễn biến thành chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc. Thánh địa từ tâm tuyệt đối không phải là đối thủ của song ma thánh địa, còn trong tháp tội ác, nhân tộc có bốn chỗ ngồi, ma tộc có hơn hai mươi chỗ ngồi, thực lực cách nhau rất xa. Một khi ra tay thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Mông sung đào trong mắt, cười lạnh nói. Ta làm gì còn cần một vãn bối như ngươi chỉ dạy sao, bạch huyện đâu. Mông sung cũng không đoán ra được ý của bạch nguyễn bạch huyễn không lên tiếng mà lại để cho một vãn bối yêu dạ tộc là mộc thanh dương đứng ra ngăn cản rõ ràng thái độ của yêu dạ tộc cũng quan trọng vì vậy mông sung chỉ là chuyển câu chuyện về phía bạch huyễn gã muốn xác định xem cách nghĩ của bạch huyễn như thế nào mộc thanh dương bị mông sung răn dạy như vậy nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ lúc này bạch huyễn rốt cuộc cũng đứng dậy nàng nhẹ giọng nói quy tắc của tháp tội ác là do chúng ta liên kết lại lập ra ta cảm thấy mộc thanh dương mới có tư cách thách đấu la trinh còn sau khi mộc thanh dương thách đấu Mong sung người muốn làm gì thì đó là tự do của người. Ý từ trong lời nói của Bạch Nguyễn rất rõ, yêu dạ tộc bọn họ không muốn quản chuyện ma tộc phá vỡ quy tắc hay không, mà là hiện giờ Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc bọn họ muốn thách đấu La Trinh. Thách đấu xong, các người muốn làm gì thì yêu dạ tộc cũng sẽ không xen vào. Thực ra ngay từ đầu Bạch Nguyễn đã không muốn nhúng tay vào chuyện này, nàng không hề thay đổi suy nghĩ của mình, chỉ có điều sau khi Mộc Thanh Dương nhìn thấy La Trinh đấu với Nguyệt Thủ thì liền kích động, cứ đòi phải thách đấu với La Trinh. Thân là trưởng bối của yêu dạ tộc, Bạch Nguyễn vẫn đồng ý lời cầu khẩn của Mộc Thanh Dương, vì vậy nên lúc này mới ra mặt ngăn cản. Nghe lời Bạch Nguyễn nói, Mông Sung cười lạnh một tiếng, tốt, một giờ ba khắc gì đó ta cũng không vội, nói xong liền khoanh tay đứng ở một bên. Dù sao thì nhìn từ góc độ của Mông Sung mà nói, là trình chắc chắn phải chết, cho dù có như thế nào thì hắn cũng không còn nổi kiếp nạn hôm nay. Chỉ cần yêu dạ tộc không ra tay thì tất cả cục diện đều nằm trong tầm kiểm soát của gã, còn về mấy người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc kia Mà tộc muốn tiêu diệt thì cũng chỉ là chút việc trong chớp mắt mà thôi. Mộc Thanh Dương nhàn nhạt, nhạt cười, vậy thì cảm ơn đại nhân. Nói xong, bóng dáng nẳng nhoáng lên một cái, kéo ra một bóng dáng màu xanh trong không trung, giống như xuyên qua không gian để đi lên sàn đấu. Mộc Thanh Dương là người pháp thẻ song tu, quy tắc không gian của nàng thì ngày càng thanh thục, xem ra đã nắm chắc được tầng thứ hai rồi. Ngộ tính mạnh thật, nghe nói nàng mới chỉ 20 tuổi, ở tuổi này đã có thể nắm chắc được quy tắc không gian tầng thứ hai. Trong lịch sử tháp tội ác chưa từng xuất hiện trên từng nắm chắc quy tắc không gian tầng thứ hai, nàng có thể đánh bại La trinh không, phần lớn sinh linh của các tộc xem thì thấy náo nhiệt, còn nhân tộc xem thì thấy lo lắng. Vốn dĩ yêu dạ tộc đột nhiên can thiệp vào đã cho đám hạ xương thấy một chút hy vọng, chuyện này chỉ có thể nhờ vào yêu dạ tộc mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ, yêu dạ tộc căn bản không muốn nhung tay, mà chỉ là Mộc Thanh Dương muốn thách đấu La trinh mà thôi. Điều này cho thấy nhân tộc đã yếu thế đến mức độ nhất định, giống như can nằm trên thớt. Người ta muốn cắt thế nào thì cắt, đây cũng chính là nỗi bi thương của kẻ yếu. Lời thách đấu của Mộc Thanh Dương đã tạm thời trì hoãn, không cho mông sung ra tay, vậy sau đó thì sao? Tạm chưa nói tới thực lực của Mộc Thanh Dương không yếu hơn nguyệt thủ chút nào, hơn nữa vì pháp thẻ song tu nên ra tay khiến người khác khó lòng phòng bị. Cho dù La Trinh đánh bại được Mộc Thanh Dương thì sao, chẳng phải vẫn cần đối mặt với mông sung bấy ư? Nói cho cùng thì hôm nay chính là một kết cục chết chóc của La Trinh. Trên mặt đám người hạ xương lộ phải đau buồn vô tận. Bọn họ đang không tìm được cách nào để phá vỡ cục diện này. Có lẽ, tất cả chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích trên người La Trinh. Nhưng thiên phú của La Trinh có mạnh đi nữa thì Trung Quy cũng vẫn chỉ là một chiến giả cấp 10. Hắn căn bản không có năng lực để đối kháng với chiến tôn cấp 10. Hạ xương thở dài một hơi, nhìn chàng trai khí khai bức người trên sàn đầu kia, một cảm giác bất lực bao trùm lên người nàng. Nàng không biết bản thân nên làm gì cho phải, đổi lại là người bình thường, biết bên cạnh có một chiến tôn cấp 10 đang nhìn chằm chằm thì hiện giờ làm gì còn tâm trạng đâu mà quyết đấu. Nhưng trên mặt La Trinh vẫn đeo cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giống như không hề để tâm đến sát ý trước mặt. Không ít người cảm thấy La Trinh đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ở tình cảnh này mà bình tĩnh được như vậy thì cũng cần có một sức mạnh nhất định. Vậy sức mạnh của La Trinh từ đâu mà ra? Phần lớn sinh linh cũng đang không ngừng suy đoán. Bước chân nhẹ nhàng của Mộc Thanh Dương đã đặt lên sàn đấu, tay cầm một thanh bảo kiếm nhỏ dài trong tay, sau đó nhẹ nhàng nói, "La Trinh, ta muốn thiêu chiến ngươi." La Trinh gật đầu khẽ khôi trường kiếm trong tay ngươi có thực lực đánh bại nguyệt thủ nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ta mộc thanh dương lập tức nói với giọng điệu nhẹ nhàng nếu đã lên sàn đấu thì không cần nhiều lời như thế đối diện với một thiên tài của yêu dạ tộc la trình vẫn thản nhiên nói ngươi rất kiêu ngạo nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ được sự kiêu ngạo này mộc thanh dương nói xong thì thân người khẽ lướt bay bước một bước đã lập tức vượt qua không gian sáu bảy trượng đến bên cạnh la trình sau đó trở tay đâm ra một kiếm chỉ thẳng về giữa mi tâm của la trình Quy tắc không gian. La Trinh cười lại một tiếng, cơ thể cũng lé lên, bước ra một bước, xuyên qua không gian. Kiếm đó của Mộc Thanh Dương nhìn thì có vẻ lao về La Trinh nhưng trên thực tế La Trinh đã rời khỏi chỗ này, sau đó lại xuất hiện phía sau Mộc Thanh Dương và cũng chém một kiếm xuống. Hai người đều thi triển quy tắc không gian. Không phải La Trinh là người luyện thể sao, hắn cũng là pháp thể song tu. Tên nhắc này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài, trong tình huống hai người đều hiểu rõ quy tắc không gian thì cuộc đấu thường khó phân thắng bại, vì quy tắc không gian có thể tự giao xuyên qua không gian muốn phong tỏa triệt để đường lui của đối phương thì vô cùng khó khăn nhưng cũng vì như thế mà tình cảnh chiến đấu sẽ ngày càng kịch liệt tiết tàu cũng sẽ vô cùng nhanh la trinh xuyên qua không gian vây phía sau mộc thanh dương còn mộc thanh dương cũng ngay lập tức vượt qua không gian mà xuất hiện bên cạnh la trinh nhưng khi kiếm của mộc thanh dương đâm ra la trinh cũng đã xuyên qua không gian rời đi từng bóng người không ngừng xuất hiện rồi biến mất xuất hiện rồi lại biến mất khiến người khác hoa mắt không kịp nhìn cho dù cách ăn mặc của hai người khác nhau nhưng vì tốc độ quá nhanh nên có một số võ giả nhất thời không phân biệt rõ được ai với ai. Keng, keng, keng, keng, keng. Trong lần xuyên qua cuối cùng La Trinh cũng bắt được một khe hở, trường kiếm hai người lập tức va chạm bảy tám lần. Đầu kiếm pháp đơn thuần thì Mộc Thanh Dương lại chịu thiệt, cho dù nàng đã quan sát La Trinh và Nguyệt Thủ sau đấu, cũng từng thấy vô thức của La Trinh, nhưng chiêu này của La Trinh căn bản không có chiêu kiếm, làm sao có thể phá giải. Trường 589, Vương Mặc dù chiêu kiếm thiên biến vạn hóa nhưng trung quy thì vẫn không thoát khỏi vạn biến kiếm pháp có tinh diệu đến mấy thì cũng chỉ là thay đổi dựa trên kiếm pháp khác mà thành sẽ tuân theo quy luật khi mộc thanh dương đấu với các kiếm khách khác chỉ cần cổ tay đối phương khẽ động là gần như nàng có thể dự đoán được ý đồ của họ nhưng kiếm pháp của la trinh căn bản không có quy tắc nàng không nhìn thấu được sau khi hai người giao đấu vài kiếm la trinh dễ dàng phá vỡ tuyến phòng ngự của mộc thanh dương trường kiếm chỉ thẳng vào lồng ngực nàng cuối cùng mộc thanh dương không thể không xuyên không ra một lần nữa để tránh khỏi lưỡi kiếm của la trinh thực ra việc không phá giải được chiêu kiếm của la trinh đã nằm trong dự liệu của mộc thanh dương khi nàng quan sát la trinh và ngôi thủ giao đấu thì đã hiểu rõ rằng bản thân không phá vỡ được kiếm pháp vô cùng quỷ dị này của hắn có điều không phá vỡ được kiếm pháp của la trinh không có nghĩa là nàng không đánh bại được sự tự tin của hắn khi võ giả giao đấu kiếm pháp không phải là thứ duy nhất mà rất nhiều lúc thứ để dựa vào lại là chiêu bài chơi lật sau khi nàng xuyên qua không gian để kéo giãn khoảng cách với la trinh thì con nguyên linh động khẽ lóe lên mồi đỏ khẽ hẽ Tạm nguyên trị ảnh, view view view, trong cơ thể năng đột nhiên phóng ra ba cái bóng, phân bố xung quanh sản đấu. La Trinh quay đầu đánh giá ba cái bóng một lượt, lồng ngày khẽ nhân lại, không biết mọc thanh dương này muốn làm gì. Ngay sau khi mọc thanh dương đưa ba cái bóng ra thì thân người đột nhiên sáng lên, nhảy lên cao, lại chém xuống một kiếm từ trên trời, phá xương kiếm. Một đường kiếm quang vô cùng sắc bén chém xuyên về phía La Trinh. La Trinh cười lạnh một tiếng, lại vung trường kiếm trong tay lên lần nữa. Kiếm này phản công lên trên Không chỉ chém đứt kiếm quang của mọc thanh dương mà còn lật ngược lại, chém về phần vai của nàng. Nếu mọc thanh dương không thể tránh được thì cơ thể nàng sẽ bị trường kiếm của lá trinh chém đứt. Mắt nhìn thấy kiếm của lá trinh chém xuống, cơ thể mọc thanh dương lập tức chuyển hướng, giống như trên không trung xuất hiện một lực hút quỷ dị, kiên quyết kéo nàng đi, cả người nàng hợp nhất với bóng người ở góc bên cạnh. Sau khi mọc thanh dương hợp thể với cái bóng được phân bố ở góc thì cơ thể nàng lại lần nữa phóng ra một bóng người, đứng ở một góc khác. Sau đó trên mặt nàng liền nở nụ cười. Từ đầu đến cuối, trên sàn đấu vẫn luôn duy trì ba bóng người. Những cái bóng này không ngờ lại được dùng như vậy. La Trinh lầm bầm nói. Nếu Mộc Thanh Dương kết hợp những cái bóng này để tấn công La Trinh, mỗi lần tấn công không thành thì lập tức xuyên vào một cái bóng khác, thì gần như nàng ở thế bất bại. Ta xem người làm thế nào để phá giải tam nguyên tri ảnh của ta. Mộc Thanh Dương khẽ cười một tiếng, bóng dáng lại lần nữa lai động. lay này nàng không nhảy lên mà hạ thấp người lao về phía La Trinh Keng. La Trinh nhăn mày chém xuống đất, kiếm ý dữ dội phủ xuống phạm vi ba trượng ngay trước mặt hắn. Thế nhưng Mộc Thanh Dương lại xuyên qua không gian, nhẹ nhàng vượt qua kiếm ý đó để tiếp cận đến ngay trước mặt hắn. Trường kiếm trong tay Mộc Thanh Dương đã kề trên cổ La Trinh. Ngay khi nàng chuẩn bị kéo nhẹ để La Trinh đầu lìa khỏi xác, thì thân thể hắn lại hóa thành một luồng ảo ảnh xuất hiện ở phía sau nàng. Lần này, La Trinh vẫn không kịp phung kiếm chém xuống, Mộc Thanh Dương lại nhanh chóng kéo về phía khác một cách quỷ dị nhưng La Trinh không cho Mộc Thanh Dương cơ hội nữa. Vừa rồi hắn cũng chỉ giả vờ tấn công mà thôi. Đợi đến khi Mộc Thanh Dương chuẩn bị hợp thể với cái bóng khác thì La Trinh đã nhanh chân bước tới đó trước một bước để trần giữ rồi. Điều khiến La Trinh phải câm nín chính là Mộc Thanh Dương đột nhiên thay đổi phương hướng, không ngờ lại hợp vào một cái bóng khác. Đây là hắn nhìn khuôn mặt Mộc Thanh Dương đầy ý cười, trường kiếm trong tay khẽ lay động, trong đầu đang nghĩ cách phá giải. Không ngờ Mộc Thanh Dương lại khó giải quyết như vậy. Mỗi tộc đều có sở trường riêng của mình sở trường của nhân tộc trong thánh địa tử tâm là hệ thống chân nguyên ma tộc có sở trường là luyện thể còn truyền thừa của yêu dạ tộc thì có vẻ đặc biệt hơn đây là một tộc gần như hoàn mỹ có thể tự do lựa chọn hệ thống tu luyện của mình mà công pháp truyền thừa trong thánh địa cũng quỷ dị tương tự trong tình huống này thì chỉ có thể đấu tốc độ mà thôi ngay khi trên mặt mộc thanh dương bắt đầu nở nụ cười nhàn nhạt thì la trinh cũng không dừng bước nữa mà tiếp tục bước ra một bước truy sát mộc thanh dương một lần nữa một kiếm chém xuống không có hiệu quả gì Hơn nữa trước khi mộc thanh dương nhập thể vào cái bóng kia, thậm chí vẫn còn quay trở lại tặng cho La Trinh một kiếm. Ngay lúc này, La Trinh tránh thoát được, sau đó đột nhiên gia tăng tốc độ lao về phía một cái bóng. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng trong tay La Trinh sáng lên, đó là thanh phi đao nát nhưng vô cùng cứng rắn. Thanh phi đao nát này của La Trinh trực tiếp phóng về phía một cái bóng khác. Dùng phi đao khóa chặt một cái bóng, La Trinh cũng khóa chặt một cái, tiếp sau đó trên sàn đấu chỉ còn lại một cái bóng khi la trinh lao lên được một nửa thì trở tay phi trường kiếm trong tay ra vèo trong tình huống gấp gáp la trinh không thể nào nghĩ ra được cách phá giải chỉ có thể lập tức khóa chặt ba cái bóng của mộc thanh dương lúc này mộc thanh dương thực sự đã hơi hoảng tam nguyên tri ảnh của nàng một khi đã khởi động thì bản thể có thể tự do lựa chọn bóng để di chuyển nhưng lúc đã khởi động thì cũng giới hạn phương hướng di chuyển của nàng mà lúc này dù nàng lao vào trong cái bóng nào thì đều bị la trinh công kích cả đối với mộc thanh dương đây là một lựa chọn khó khăn cuối cùng Trong tình huống gấp gáp, bóng người Mộc Thanh Dương lóe lên, không ngờ lại chọn vị trí mà La Trinh đang đứng. Mặc dù Mộc Thanh Dương không biết rõ uy lực thanh phi đau nát của La Trinh, có điều nhìn thoáng qua thì mặc dù nó có nát, nhưng khí thức phát ra lại vô cùng sắc bén, không thể xem thường. Nếu chọn cái bóng khác thì e là sẽ bị trường kiếm của La Trinh xuyên thẳng qua. Đó là bảo kiếm thanh khí, Mộc Thanh Dương tuyệt đối không thể ngăn chặn. Chỉ có bản thân La Trinh, nếu hắn đã ném bỏ bảo kiếm trong tay thì thực lực chắc sẽ giảm mạnh. Trong suy nghĩ của Mộc Thanh Dương, thứ một kiếm khách trông cậy nhất là kiếm trong tay. Một kiếm khách nếu chịu phóng kiếm của mình đi thì có nghĩa là người này đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Nếu La Trinh đã chịu lấy kiếm của mình phi về phía cái bóng, vậy thì nàng đã có cơ hội lớn để đánh bại hắn. Kiếm khách mất kiếm giống như hổ mất răng. Nhưng Mộc Thanh Dương lại không biết. Đối với La Trinh, không dùng kiếm có khi còn đáng sợ hơn cả dùng kiếm. Ngay trong nháy mắt Mộc Thanh Dương lao tới, nàng liền phải đối diện với nắm đấm của La Trinh. Lúc này La Trinh cũng không hề khởi động sao chiến thể. Đối phó với Mộc Thanh Dương không cần dùng sao chiến thể. Phân Quang Mặc dù La Trinh ra quyền trước nhưng Mộc Thanh Dương cũng không hề chậm trễ. Mũi kiếm nhọn của nàng ra sau mà đến trước, giống như một con rắn xanh linh hoạt, phóng ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, nhanh hơn một bước đâm về phía La Trinh. Tuy uy thế trong kiếm của Mộc Thanh Dương nhìn có vẻ không lớn nhưng lại vô cùng tinh xảo, mỗi một kiếm đều có thể chỉ thẳng vào chỗ yếu. Nếu La Trinh vung quyền tấn công, thì kiếm này của nàng chắc chắn sẽ đâm vào phần đầu của La Trinh trước. Nhưng quyền của La Trinh lại không hề vung về phía Mộc Thanh Dương mà biến chiêu giữa đường, trực tiếp bắt được kiếm của Mộc Thanh Dương. Kiếm của Mộc Thanh Dương cũng là thanh khí, gọi là khinh tuyết. Thanh trường kiếm này ngoài việc có cường độ là thanh khí ra thì cũng nhẹ một cách lạ thường, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, cầm trong tay giống như tuyết vậy. Sau khi hai ngón tay La Trinh kẹp chặt thân kiếm, Mộc Thanh Dương đột nhiên kéo ra. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Kiếm của mình giống như bị mắc trong một khe đá, căn bản không thể rút ra được. Cho dù Mộc Thanh Dương có là thân con gái, yêu dạo tộc không có sở trường về sức mạnh, thì sức mạnh của Mộc Thanh Dương song tu pháp thầy cũng không phải là thứ võ giả thông thường có thể so sánh. Đừng nói mắc trong khe đá, cho dù là thanh kiếm này bị núi cao đe xuống thật thì nàng cũng có thể rút ra. Nhưng nàng rút cả hai lần, thậm chí cương nguyên trong cơ thể cũng đồng thời bộc phát, thế mà trường kiếm trong tay vẫn không hề động đậy. La trình khẽ cười, siết nhẹ tay, rác một tiếng. Hắn cứng rắn bẻ gãy thanh trường kiếm thanh khí này, người, trên mặt mọc thanh dương không thể duy trì nụ cười ung dung bình tĩnh được nữa. Cho dù thân là thiên tài của thanh địa thì cũng chẳng dễ gì mới có được một món thanh khí. Huống hồ thanh khinh tuyết này vô cùng phù hợp với nàng, ngay cả ngày thường luyện kiếm, nàng cũng vô cùng yêu quý. Vậy mà không ngờ lại bị la trình nhẹ nhàng bẻ gãy. Cường độ của thanh khí vĩnh viễn không phải là thứ mà vũ khí thông thường có thể so sánh được, nhưng thanh kiếm này của mọc thanh dương quá nhỏ, quá mỏng nếu đổi lại là thanh đao chạm mã kia của Nguyệt Thủ thì cho dù La Trinh mở hết cả lực phẩy rồng cũng khó có thể làm hỏng nó được. Có điều với sức mạnh của La Trinh phá hỏng kiếm của Mộc Thanh Dương không phải chuyện gì quá khó. Ta làm sao? La Trinh cười nhàn nhạt, nhạt. Chết đi! Mộc Thanh Dương tức giận. Trên đầu đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh. khi ánh sáng màu xanh đó xuất hiện liền trực tiếp nhập vào chính giữa đỉnh đầu của Mộc Thanh Dương. mắt La Trinh lóe lên. đột nhiên cảm thấy vô cùng nguy hiểm với thực lực hiện tại của La Trinh. Chiến tướng thông thường căn bản không thể nào khiến hắn có cảm giác như thế. Đừng nói là chiến tướng, cho dù là chiến tôn bình thường thì cũng không có uy hiếp quá lớn đối với hắn. Cảm nhận được loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này truyền tới, bóng người La Trinh chợt lùi nhanh về. Ngay lúc đó, trên ngón tay của Mộc Thanh Dương đột nhiên xuất hiện mấy đường ánh sáng màu đen kéo dài giống như móng tay con gái, nhưng ánh sáng màu đen đó lại khiến tim La Trinh đập nhanh hơn. Cho dù La Trinh có tự tin với thân thể tiên khí của mình thế nào, thì hắn cũng không dám để cô gái này cào cho một phát nhưng rõ ràng mộc thanh dương cũng không muốn bỏ qua cho hắn nàng vừa mãnh liệt lao về phía hắn vừa điên cuồng vung vẩy móng vuốt sắc nhọn trong tay giống như một con mèo rừng gặp phải con mồi liền điên cuồng gào thét liên tiếp truy kích móng vuốt sắc nhọn màu đen đó mấy lần suýt đe dọa đến tính mạng của la trinh nhưng vẫn bị la trinh may mắn tránh được mặc dù tránh được đòn tấn công chính diện của mộc thanh dương nhưng hắn lại tính lệch một chút trên sàn đấu vẫn còn bóng của nàng khi la trinh lùi về một góc khác của sàn đấu Mộc thanh dương cũng nhanh chóng nhập vào trong cái bóng ở phía sau La Trinh rồi cao một phút sau lưng hắn, hỏng rồi. Nếu bị cô gái này đánh trúng thì có lẽ không chết cũng sẽ bị thương nặng, lần này quả thực quá sơ ý rồi. Trong tình huống cấp bách, kiếm linh yêu dạ trong cơ thể La Trinh đột nhiên phóng ra, cùng lúc đó là một thanh cự, kiếm màu đen trong nhẫn tu di cũng được bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng nhạt nhạt của yêu dạ được hình thành, tay đã đặt trên chuôi của thanh cự kiếm màu đen, nàng trực tiếp rút thanh cự kiếm ra khỏi nhẫn tu di của La Trinh sau đó vung một kiếm lên chém về phía mộc thanh dương xoẹt xoẹt mộc thanh dương không hề tránh né nàng thấy trước mặt xuất hiện một thanh cự kiếm nhưng vẫn bất chấp không buông bà tiếp tục cào vuốt về phía trước không có gì có thể ngăn cản ánh sáng đen trên ngón tay nàng một phút này đã tạo ra năm đường hẳn rất sâu trên bề mặt thanh cự kiếm màu đen kia nhưng ngay khi cự kiếm của yêu dạ chém xuống mộc thanh dương cũng nhìn thấy hình dáng của yêu dạ đây là mộc thanh dương nhất thời ngẩn người Mà cự kiếm trong tay yêu dạ cuối cùng lại cứng rắn dừng trên cổ của Mộc Thanh Dương, không hề chém xuống. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này thì cũng ngẩn người. Trên sàn đấu có chuyện gì vậy? Tại sao đang đấu kịch liệt liệt thì xảy ra chuyện này? Là trinh thở hắt ra và hơi rồi cũng lắc đầu. Vừa rồi đúng là nguy hiểm, thực ra hắn vẫn còn vài biện pháp đủ để đánh bại Mộc Thanh Dương, nhưng có một số chiêu không phải lúc sống chết diệt vong thì hắn không muốn dùng. Không ngờ cô gái yêu dạ tộc này nhìn có vẻ nhã nhận nhưng lúc tức giận lên lại hung ác như vậy quả thực như là một con mèo hoang chán sống có điều la trinh đột nhiên nhận thức được một vấn đề một vấn đề vô cùng quỷ dị tại sao tự nhiên kiếm linh yêu dạ lại không nghe sai phía nước kiếm linh này một lòng hành động theo mệnh lệnh của la trinh hắn muốn nàng nghênh địch vậy thì nàng sẽ đi truy sát đối thủ hắn muốn nàng phòng thủ vậy thì yêu dạ sẽ bảo vệ bên cạnh hắn vừa rồi trong tình huống cấp bách la trinh chỉ để yêu dạ ra ngăn chặn mộc thanh dương nhưng khi sau khi yêu dạ xuất hiện một kiếm đang chém xuống bỗng nhiên dừng lại Chuyện này là sao? Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Sao đột nhiên lại không đánh nữa? Đột nhiên xuất hiện một người con gái khác nữa. Cũng là yêu dạ tộc, ta cảm nhận được khí thức của kiếm linh trên người cô gái kia. Đó chắc là kiếm linh hóa hình của La Trinh. Tạm chưa nói tới chuyện đó có phải kiếm linh hay không? Ai có thể nói cho ta biết tại sao Mộc Thanh Dương đột nhiên lại không cử động nữa không? Trong tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, Mộc Thanh Dương ngay ngốc nhìn kiếm linh yêu dạ của La Trinh. Cuối cùng nhẹ nhàng vun ra một chữ, Vương. Sau đó nàng đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt yêu dạ. Trong khu đấu trường vẫn còn không ít người yêu dạ tộc, lúc này cũng thi nhau đứng dậy, quỳ một chân xuống hướng về phía sàn đấu. Ngay đến cả Bạch Nguyễn, thân là người nắm giữ chỗ ngồi cũng quỳ một chân xuống đất, trên mặt lộ vẻ thành kính, hướng về phía sàn đấu mà quỳ một chân xuống hành lễ. Cùng lúc đó, từ một bên khác của khu đấu trường có một vài vị chiến tôn của yêu dạ tộc đi tới, dẫn đầu cũng là một người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc, đó chính là Mai Đại Nhân mà Phỉ Nhi nhắc tới Sau khi Mai Đại Nhân nhìn kiếm linh của La Trinh thì cũng quỷ một chân xuống cùng mấy vị chiến tôn khác, hành lễ hướng về phía đấu trưởng. Sau khi Phỉ Nhi phát hiện kiếm linh của La Trinh, nàng vừa truy tung La Trinh, vừa gửi tin tức trở về yêu cầu Mai Đại Nhân đích thân tới. Nhưng khi đó Mai Đại Nhân không ở trong tháp tội ác, cũng không ở trong thánh địa, bởi vì tạm thời có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mai Đại Nhân nhận được tin tức, gần như đến đây ngay lập tức. Lúc trước Phỉ Nhi luôn đi theo bên cạnh La Trinh. Nhưng mặc dù nàng là chiến tướng lại không có quyền bước vào tầng 10 của tháp tội ác, nàng chỉ có thể đợi ở tầng 9. Hiện giờ mai đại nhân vừa tới liền nhìn thấy La Trinh gọi vương của yêu dạ tộc ra, lúc này dĩ nhiên phải hành lễ đã rồi nói. Chuyện gì vậy? Kiếm linh của La Trinh rốt cuộc là thứ gì? Suýt, nhỏ tiếng thôi. Đừng có rước họa vào thân. Người nhìn thấy hai vị nắm giữ, chỗ ngồi của yêu dạ tộc đều đã bắt đầu lễ rồi, ngội nhỡ làm yêu dạ tộc nổi giận thì ngươi chết chắc. Nhưng tại sao La Trinh lại có liên quan đến yêu dạ tộc? sau khi mai đại nhân và bạch nguyễn hành lễ xong thì đi thẳng lên sàn đấu nói nghiêm khắc thì võ giả từ tầng 11 trở lên mà đi lên sàn đấu cũng là phá vỡ quy tắc nhưng trong mắt hai vị nắm giữ chỗ ngồi này thì so với vương nhà họ quy tắc cũng chỉ là mê bay căn bản không đáng để họ kiêng rè. vương là người sao? mai đại nhân đi đến phía trước kiếm linh yêu dạ run rẩy hỏi nhìn thấy bộ dạng đầy kích động của mai đại nhân và bạch nguyễn là trinh nhếch miệng thông qua phỉ nhi là trinh đã biết kiếm linh của mình hình như có liên quan đến vương nào đó của yêu dạ tộc nhưng là kiếm linh của hắn đương nhiên hắn biết rõ yêu dạ căn bản không biết nói chuyện chiến tôn của yêu dạ tộc này kích động như vậy có tác dụng không la trinh đang nghĩ như vậy thì cảnh tiếp theo đã khiến hắn trợn ngược mắt la trinh liền nghe thấy kiếm linh của hắn đột nhiên mở miệng nói thản nhiên là ta trong giọng điệu thản nhiên của kiếm linh yêu dạ lộ rõ sự tôn nghiêm vô thượng chỉ hai chữ là ta nhẹ nhàng nói ra thôi mà mỗi một sinh linh nghe thấy đều lập tức cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé một số sinh linh không chịu nổi còn quỳ trước mặt nàng còn bạch nguyễn và mai đại nhân lập tức quỳ bịch một tiếng xuống trước mặt kiếm linh yêu dạ cho dù là đám người la trinh mông dung và cả triệu phần cầm cũng phải dựa vào ý thức để kiềm chế bản thân không kích động quỳ xuống trong đó người kinh ngạc nhất phải nói đến la trinh chuyện này chuyện này mặt la trinh đầy vẻ kinh ngạc kiếm linh yêu dạ này vì sao đột nhiên lại nói chuyện kiếm linh là thứ được sinh ra khi kiếm khách không ngừng tôi luyện kiếm ý có điều kiếm linh của la trinh đến rất dễ dàng ở sát lục kiếm sơn la trinh một lòng muốn trèo lên phía trên không ngừng hấp thụ kiếm linh của các kiếm khách khác theo lý mà nói cho dù lúc đầu đã hấp thụ không ít kiếm linh thì cũng không dễ hòa hình như vậy nhưng ngay sau khi hấp thụ phải kiếm linh của cô gái yêu dạ tộc này thì chuyện quỷ dị đã xảy ra kiếm linh của hắn trực tiếp trở thành hình dạng như bây giờ nhưng không cần biết hình dạng của nàng là gì trung quy vẫn là kiếm linh của hắn kiếm linh không phải sinh vật sống mà hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân để hành động lúc này kiếm linh yêu dạ lại mở miệng nói chuyện làm sao mà không dọa cho la trinh một trận được Chẳng trách vừa rồi kiếm linh yêu dạ đang vung cự kiếm mà lại kiên quyết dừng trên cổ của Mọc Thanh Dương. Nàng có tư duy của nàng, dĩ nhiên không muốn chém giết người tộc của mình. Kiếm linh yêu dạ đột nhiên quay đầu, hờ hứng nhìn La Trinh. Lúc này trên người nàng tỏ ra một luồng khí thức vương giả vô tận, giống như trời sinh đã tài trí hơn người, tất cả sinh linh do trời sinh ra đều phải quỳ bái dưới chân nàng. Ngươi, ngươi, là ai, theo lý mà nói thì dù La Trinh có gặp phải chuyện lớn đi nữa, cũng sẽ không hoảng loạn như vậy. Cho dù là khi đối diện với người thiên vị tộc gần như hoàn hảo hay ấn ký vong linh của chủ nhân thắp tội ác trong bia thiên phú, cũng không khiến La Trinh căng thẳng. Vậy mà kiếm linh vốn dĩ thuộc về mình lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, chuyện quỷ dĩ như vậy vẫn khiến La Trinh cứng họng. Trường 590, điên rồi, điên hết rồi, La Trinh chưa từng nghi ngờ về lai lịch của yêu dạ. Thông thường, kiếm linh chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân để hành động, gần giống như thuật con dối, chấp hành những mệnh lệnh đơn giản một cách máy móc. Nhưng bản thân yêu dạ lại có một bộ kiếm vũ mà đến cả La Trinh cũng nhìn không thấu. Thân là kiếm linh vì sao lại hiểu rõ võ kỹ mà chủ nhân chưa từng tiếp xúc qua. Điểm này đến cả thanh long có kiến thức sâu rộng cũng khó giải thích thì La Trinh lại càng không thể biết đáp án. Hiện giờ La Trinh coi như đã hơi hiểu rồi. Kiếm linh của hắn vốn có ý thức của riêng mình, hoặc là có linh hồn của vương trong yêu dạ tộc. Gửi linh hồn vào trong kiếm linh cũng không phải chuyện gì quá khó. Lúc đầu ngay khi la trinh vừa vào sát lục kiếm sơn đã gặp phải chủ nhân băng kiếm đưa một phần linh hồn vào trong kiếm linh nhưng vương của yêu dạ tộc lặng lẽ đưa linh hồn vào trong kiếm linh thế mà với lực cảm giác hiện giờ của la trinh lại không phát xác ra được một chút nào giả sử là do la trinh có tranh lệch thực lực nên không cảm nhận được thì đã đành nhưng lẽ nào thanh long cũng không cảm nhận được nhìn kiếm linh của mình la trinh lấp bắp hỏi nàng là ai kiếm linh hờ hững nhìn la trinh trả lời tên của ta không phải là yêu dạ ta là huân tên chỉ có một chữ Là trình vuot vốt cầm. Trong hàng thứ nhất trên bức tường của bia thiên phú, có đến hai người tên chỉ có một chữ, một người lờ sáu hỏa, một người lá nhạc. Loài người vì có dòng họ nên rất ít khi dùng tên một chữ. Nói không chừng hai người hỏa và nhạc kia chính là xuất thân từ yêu dạ tộc. Nhưng trong thượng giới, chung tộc nhiều như mây, không thể chắc chắn hai người đó đến từ yêu dạ tộc, có khi là có tộc khác cũng dùng tên một chữ. Vì sao ngươi lại làm kiếm linh của ta, tâm trạng của là trình dần bình ổn lại ít nhất thì kiếm linh cũng không có địch ý quá lớn với mình. Câu hỏi này tạm thời ta không thể giải thích cho ngươi. Giờ ta cần ngươi đi đến thánh địa yêu dạ tộc một chuyến. Sau khi nói xong, quân liền quay đầu đối diện với mai đại nhân và bạch nguyễn. Thánh địa của các ngươi tên là gì? Thánh địa cấp mấy? Mai đại nhân mặt đầy sùng kính trả lời: Thưa ngô vương, thánh địa trên đại lục hải thần của chúng ta tên là thánh địa thiên vũ, là thánh địa thất phẩm. Vì sự tồn tại của thiên tài lưu vũ siêu phàm đã gia nhập thánh địa nên thánh địa Thiên Vũ đã được tăng cấp lên thế lực tông môn thất phẩm, cũng coi như là thánh địa thất phẩm duy nhất trên đại lục Hải Thần. Nếu song ma thánh địa của ma tộc kết hợp lại thì thế lực sẽ mạnh hơn thánh địa Thiên Vũ, cũng có thể coi là thánh địa thất phẩm. Nhưng dù là thánh địa khủng ma hay thánh địa viêm ma, nếu chỉ đơn độc thì đều chỉ có thể coi là thánh địa lục phẩm đứng đầu. Còn về thánh địa tử tâm của nhân tộc, nếu lấy thế lực và tiềm lực để đánh giá thì rơi vào khoảng tông môn ngũ phẩm đứng đầu, nhưng bởi vì có tháp tội ác nên cũng xuất hiện vài lão quái vật thần hải cảnh. Vậy nên miễn cưỡng cũng có thể coi là thánh địa lục phẩm, chẳng qua là chỉ có thể được coi là cấp kém. Nhất trong thánh địa lục phẩm mà thôi, có thể phát triển thành thánh địa thất phẩm ở nơi thiếu thôn thế này thì thực sự cũng không tồi. Giờ các người hãy dẫn ta đi, quân vẫn nói với giọng điệu hờ hững, nhưng trong ngữ khí lại có một chút uy thế rất đáng tin cậy. Sở dĩ nàng mời La Trinh cùng đi tới thánh địa yêu dạ, là vì lúc này nàng vẫn chỉ là kiếm linh của La Trinh mà thôi, chẳng qua là không rõ nàng dùng bí pháp gì để yên lặng ẩn nấu trong kiếm linh đến nỗi ngay cả la trinh và thanh long cũng không cách nào cảm nhận được ngô vương chúng ta rất hân hạnh được cống hiến sức lực cho người mai đại nhân và bạch nguyễn đều chăm miệng một lời đáp lại trong tất cả những người của yêu dạ tộc địa vị của vương trong lòng họ đồng nghĩa với sự tồn tại trí cao vô thượng đừng nói là huân chỉ yêu cầu bọn họ dẫn đường cho nàng đến thánh địa cho dù huân lệnh cho mai đại nhân và bạch nguyễn lập tức tự sát thì bọn họ cũng không dám chần trừ nhiều yêu dạ tộc là một tộc có trật tự trong tộc cũng không có quá nhiều kiêng kỵ và cấm đoán Nhưng nền tảng và tín ngưỡng của cả bộ tộc đều được lập nên xoay quanh ba bức tượng linh hồn của Vương, đợi đã. Một giọng nói mạnh mẽ văng lên, lúc này người mở miệng chính là Mông Dung. Cảnh này đã khiến Mông Dung hoàn toàn hỗn loạn. Cả cảm thấy vừa rồi để thiên tài cấp thần Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc lên thách đấu với La Trinh là đã nể mặt yêu dạ tộc lắm rồi. Cho dù Mộc Thanh Dương có thể đánh bại La Trinh hay không thì đến lúc đó Mông Dung vẫn phải ra tay giết La Trinh. Kịch bản này đã in sâu vào trong đầu Mông Dung mất rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là thế nào? Tại sao đang đánh thì Mộc Thanh Dương lại quỳ xuống? Sau đó yêu dạ tộc bỗng từ đâu lại mọc ra cái vương gì gì đó, hơn nữa còn muốn dẫn La Trinh đi. Mông Dung gã làm sao có thể mặc kệ chuyện này được? Nhìn thấy thân hình như ngọn núi của Mông Dung chạm ngang phía trước, quân lạnh nhạt nhìn qua gã một cái, hỏi, chuyện gì? Ta không cần biết ngươi là vương gì của yêu dạ tộc, hay ngươi có đi đâu thì cũng không liên quan đến ma tộc ta. Nhưng tên nhóc kia, ngươi phải để lại, Mông Dung lớn tiếng nói. Mông Sung không hiểu địa vị của Huân trong lòng người yêu dạ tộc. Mặc dù Huân có khí độ phi phàm, khi đứng trước mặt nàng, ngay cả gã cũng có một cảm giác thua kém một bậc, nhưng trong thế giới lấy thực lực làm đầu thì thực lực của Huân không đủ để khiến Mông Sung phải kiêng rẻ. Còn La Trinh lại là người mà Mông Sung buộc phải giết, sao gã có thể để mặc La Trinh an toàn rời đi? Vô lễ! Chết đi! Mông Sung vừa dứt lời, bóng người bạch huyễn và mai đại nhân người trái người phải đã lao đến. Hai người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc lại không cho người ta giải thích mà trực tiếp tấn công luôn. Nếu chỉ so đấu đơn thì bất kỳ ai trong hai người Bạch Nguyễn và Mai Đại Nhân cũng không rơi vào thế yếu khi đối đầu với mông sung. Huống hổ lúc này lại là hai người liên thủ tấn công. Trong tay Bạch Nguyễn xuất hiện từng đóa hoa màu trắng, thoạt nhìn có vẻ ẩn chứa sức mạnh khiến người khác kinh hãi, xông về phía mông sung. Còn trong tay Mai Đại Nhân lại có một thanh kiếm ngắn màu đen, trực tiếp lao thẳng về phía mông sung. Các người, trên mặt mông sung lộ rõ vẻ tức giận mông sung vốn quyết định không thèm để ý đến quy tắc của tháp tội ác trực tiếp ra tay với la trinh đây đã là chuyện rất lớn rất có khả năng sẽ khiến tháp tội ác khó khăn làm mới ổn định được nay trở về trạng thái hỗn loạn vì vậy cho dù là bản thân mông sung cũng luôn cẩn thận từng tí nhưng gã nào ngờ lúc này chỉ vì một câu nói của mình mà hai người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc lại không thèm để ý gì đến quy tắc mà ra tay với gã người nắm giữ chỗ ngồi đối đầu với người nắm giữ chỗ ngồi trên đỉnh tháp tội ác người nắm giữ chỗ ngồi mỗi năm đều thi đấu cọ sát với nhau Từ đó tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Giữa 128 vị nắm giữ chỗ ngồi cũng có phân thực lực cao thấp. Nhưng cọ sát là cọ sát, còn đều đấu ở đây thì rất có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa những người nắm giữ chỗ ngồi. Cho dù là mông sung cũng không dám tùy tiện ra tay bừa với người nắm giữ chỗ ngồi khác ở nơi này, đặc biệt là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc. Đương nhiên, một tộc nhỏ bé chỉ chiếm bốn chỗ ngồi như nhân tộc thì mông sung không kiêng kỵ nhiều như vậy. Ẩm, uhm, bụp trong lúc đang bối rối mông sung tung ra hai quyền nhanh đón bạch nguyễn và mai đại nhân trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi thì thực lực của mông sung xếp thứ 40, còn thực lực của bạch nguyễn xếp thứ 42, mai đại nhân thì xếp thứ 37. mươi nếu đậu đơn với một người thì mông sung cũng sẽ tốn sức vô cùng hướng hồ hai người này lại còn liên thủ một quyền của mông sung miễn cưỡng hóa giải được ngón tay nhẹ nhàng của bạch nguyễn quyền còn lại thì dù có đẩy lùi được mai đại nhân nhưng vẫn bị kiềm ý từ đoàn kiếm của mai đại nhân phóng ra làm cho bị thương sau khi lùi về sau mấy bước trên vai phải của mông sung kêu đánh xoẹt một tiếng một đường máu màu nâu trào ra mông sung giơ tay bịt chặt miệng vết thương trong đoàn kiếm của mai đại nhân ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt có thể làm chậm quá trình lành vết thương vì vậy cho dù mông sung có giữ chặt thì cũng khó mà cầm máu được các người yêu dạ tộc muốn khai chiến với ma tộc bọn ta sao mặt mông sung đầy giận dữ trong lòng cũng thấy vô cùng khó hiểu hai người yêu dạ tộc này điên rồi sao không nói lời nào đã ra tay cô gái tên huân kirut cuộc có lai lịch như thế nào Vũ nhục ngô vương, một, chết, Bạch Huyền trầm giọng nói. Một ngô vương, nghĩa là vương của ta chúng ta, một cách gọi vương bằng sắc thái cung kính, thiêm nhường. Đừng nói là khai chiến cho dù phải trả cái giá lớn, san bằng cả song ma thánh địa của các ngươi thì đã làm sao, Mai Đại Nhân cũng nói. Điên rồi, điên hết rồi, yêu dạ tộc toàn là kẻ điên. Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu mông sung Thời điểm này, trong lòng mông sung hối hận tột độ, sớm biết vậy thì không nên đồng ý với tên hậu bối mộc thanh dương kia mặc kệ chuyện nàng ta muốn đi thách đấu La Trinh mà trực tiếp giết chết hắn luôn thì đã không xảy ra chuyện tồi tệ thế này. Đáng tiếc, mông sung không phải là nhà tiên tri, căn bản không thể nào dự liệu được cảnh này. Trên thực tế thì đến ngay cả bản thân La Trinh cũng không đoán được ấy chứ. chuong 591, mười đại chiến tôn đứng đầu, tất cả các sinh linh bồn phía xung quanh sàn đấu đều lạng ngắt như tờ, biểu cảm trên mặt thì loại nào cũng có. Bắt đầu từ lúc La Trinh bước lên sàn đấu, phần lớn mọi người, thậm chí ca nhân tộc cũng đều cảm thấy. Có lẽ La Trinh đã chết chắc rồi. Với thế lực của nhân tộc thì cuối cùng cũng không thể giữ được thiên tài này. Nếu như bọn họ nhất định muốn ra tay bảo vệ La Trinh, thì có lẽ chỉ vì một mình La Trinh mà kéo cả thánh địa từ tâm xuống nước. Lúc trận đấu kết thúc cũng là lúc mông sung ra tay. Dựa theo tính cách của ma tộc, hơn phân nửa là sau khi giết chết La Trinh, bọn họ sẽ ép nhân tộc phải nhận 10 món thánh khi xem như bồi thường. Mà chút bồi thường này cũng chỉ là một bậc thăng ma tộc tìm cho việc phá vỡ quy tắc mà thôi. Vốn dĩ khi nguyệt thủ khiêu chiến xong thì mông sung cũng đã chuẩn bị ra tay rồi, thế nhưng kết quả là thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc là Mộc Thanh Dương, người sánh ngang với nguyệt thủ trong tầng thứ 10 của tháp tội ác, lại bất ngờ muốn thiêu chiến với La Trinh. Nhưng cho dù Mộc Thanh Dương có xuất hiện thì cũng chỉ kéo dài chút thời gian mà thôi, điều này nhiều người nhân tộc ở đây đều biết rõ, cả sinh linh những chủng tộc khác cũng đều rõ ràng. Nhưng mới đấu được một nửa tình hình bất ngờ xoay chuyển 180 độ, bên cạnh La Trinh bỗng nhiên nhảy ra một người yêu dạ tộc hơn nữa còn là vương của yêu dạ tộc yêu dạ tộc vốn luôn ra vẻ không liên quan cũng không muốn dính dáng gì vào chuyện này nhưng lại vì sự xuất hiện của một kẻ gọi là vương mà hoàn toàn thay đổi thái độ hai người triệu phần cẩm chu chử hạc đã hoàn toàn đơ cả ra rồi bọn họ thật sự không hiểu nối ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây có điều dù thế nào thì nếu yêu dạ tộc đã chọn nhúng tay vào chuyện này tất nhiên sẽ rất có lợi cho nhân tộc dù sao thì trong tháp tội ác hay bên ngoài mảnh đất nguyền rủa yêu dạ tộc cũng không thua gì ma tộc vì vậy dù có sững sờ Nhưng đồng thời hai người nở nụ cười hiểu ý. Ta biết mà ta biết mà, Hạ Sương lầm bầm nói, vẻ mặt kích động, hay gò má ứng đỏ. Nàng luôn cảm thấy La Trinh đặc biệt tự tin, giống như tất cả đều nằm trong sự không chế của hắn, chẳng qua nàng không biết sự tự tin đó của La Trinh từ đâu mà ra thôi. Nhưng bây giờ thì Hạ Sương đã rõ rồi, đây chính là điều La Trinh tự tin. Chỉ là sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đồng thời Hạ Sương cũng có chút nghi hoặc. Lúc nãy khi kiếm Linh bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, trên mặt La Trinh cũng toàn là vẻ mờ mịt giống như không biết một chút nào. Với trí thông minh của Hạ Sương và việc luôn tập trung tinh thần quan sát La Trinh thì cũng xem như nàng đã hiểu được một chút rồi. Thế nhưng nếu mối quan hệ giữa Kiếm Linh bên cạnh hắn với yêu dạ tộc chỉ đơn giản là đánh bậy đánh bạ mà có, vậy thì trước đây lúc La Trinh chiến đấu với Nguyệt Thủ, sự tự tin ấy rốt cuộc đến từ đâu? Chẳng lẽ La Trinh không biết rõ người bản thân sắp phải đối mặt là một gã chiến tôn ma tộc, người nắm giữ chỗ ngồi mông sung sau trong bộ não của Hạ Sương đây vẫn như một điều bí ẩn. Đương nhiên nàng không biết rằng sự tự tin của La Trinh không phải đến từ yêu dạ tộc mà là vì La Trinh đã được khí linh trong tháp tội ác thừa nhận. Từ một mức độ nào đó mà nói thì hắn có thể tùy ý đáng người khác ra ngoài. Bầu không khí lúc này càng ngày càng căng thẳng, hơi thở như bị đông lại, đến cả tiếng xì si sao bàn tán cũng mất tâm không nghe thấy đâu nữa. Một số sinh linh có phần nhát gan đã chuẩn bị rời khỏi tầng 10. Có thể đoán được rằng một khi ma tộc và yêu dạ tộc ra tay ở chỗ này thì sẽ rinh dáng đến rất nhiều chiến tôn ở tầng trên của tháp tội ác. Vậy thì e rằng tầng 10 này sẽ trở thành một chiến trường đẫm máu, xem ra đúng là yêu dạ tộc các ngươi muốn tiên chiến với ma tộc chúng ta rồi. Mông Sung hoạt động cánh tay, khi cờ bắp màu nâu trên bờ vai chuyển động cuồn cuộn, vết thương do một kiếm của Mai đại nhân mang lại lập tức bị đè ép, miệng vết thương bắt đầu nhúc nhích một chút, sau đó nhanh chóng ngừng chảy máu. Lời nói của Mông Sung vừa dứt thì một đám chiến tôn ma tộc đã ầm ầm đi xuống từ lối đi lên tầng thứ 11, lúc tất cả sinh linh nhìn thấy đám chiến tôn ma tộc kia thì vẻ mặt ai nấy đều thay đổi. Xem ra thật sự muốn ra tay rồi một khi ra tay thì nhất định đám chiến tướng như bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn nhưng mà dưới con mắt của nhiều chiến tôn như vậy lại không một ai dám chạy trốn hai chân như bị đổ chỉ bám chặt trên mặt đất khi thế mạnh mẽ mà mấy chục chiến tôn kia phóng ra khiến hàm răng không ít chiến tướng có thực lực yếu kém cứ pha vào nhau lập cập thậm chí có hơn 60 chiến tôn ma tộc từ tầng trên xuống rồi có người đếm kỹ một lần nhưng chiến tôn đứng đầu tiên đều là chiến tôn hàng đầu cũng là 10 đại chiến tôn của ma tộc là muoi người nắm giữ chỗ ngồi Lại có người nhỏ tiếng nói, dẫn đầu là Mạnh Thiên, người nắm giữ chỗ ngồi xếp thứ hai trong 128 chỗ ngồi, được xem như là một trong những người mạnh nhất của tháp tội ác. Trong những chiến tôn ma tộc này có vài người đến từ tầng 11, tầng 12, tầng 13. Nhưng thật sự khiến người ta sợ hãi chính là mười gã chiến tôn ma tộc đi đầu chính là những chiến tôn mạnh mẽ nhất của ma tộc trong tháp tội ác. Hơn 20 người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc đã đến được một nửa rồi. Mười đại chiến tôn này đều do chiến tôn đứng đầu, Mạnh Thiên làm thủ lĩnh. Gã mạnh thiên kia mặc một bộ áo giáp màu đỏ như lửa, trên đó dài rác những đường vân dài mảnh đỏ rực giống như từng dòng dung nham đang lưu truyền. Người còn chưa đến gần mà một lùng hơi thở nóng rực đã dâng đến, khiến cho người ta cảm thấy không phải đang đối mặt với một gã chiến tôn ma tộc mà là một ngọn núi lượng. Người ma tộc vốn cao lớn uy mãnh, mấy chục người ầm ầm di chuyển đến đây giống như mấy chục ngọn núi nhỏ đang rời đến, hoặc như một đám voi mot ga chien ton ma toc ma la mot ngon nui lua nguoi ma toc von cao lon lồ đang dẫm trên sàn nhà tầng thứ 10. Khiến cho người ta hoài nghi rằng có khi nào sàn tháp tội ác không thể chịu nổi bước chân của bọn chúng hay không. Khi thế khổng lồ này khiến người ta khó có thể hô hấp được. Mông sung, có chuyện gì? Mạnh thiên đi đầu dừng bước, mở miệng thản nhiên hỏi. Mông sung nhìn qua la Trinh rồi nói, ta muốn tiêu diệt thằng nhóc nhân tộc kia. Nhưng Bạch Nguyễn và Mai của yêu dạ tộc lại ra tay cản trở, còn đã thương ta. À! Mạnh thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyễn và Mai, thản nhiên nói. Xem ra yêu dạ tộc các người không định chung sống hòa bình với ma tộc chúng ta thì phải. Sắc mặt Mai Đại Nhân và bạch Quyễn Thoáng có chút mất tự nhiên. Mặc dù các nạng và mạnh thiên đều là chiến tôn đứng đầu, đều là người nắm giữ chỗ ngồi, nhưng trong 128 chỗ ngồi cũng có phân chia mạnh yếu, mặc dù thực lực của Mai Đại Nhân có mạnh hơn một chút so với mông dung, nhưng nếu so với mạnh thiên thì lại yếu hơn không ít. Có điều, vẻ mặt mất tự nhiên kia đảo mắt đã tiêu tán, bởi vì huân còn đứng ngay đằng sau vương của yêu dạ tộc là người mà dù có dùng cả tính mạng bọn họ cũng muốn bảo vệ dù rơi vào nước sôi lửa bỏng chết buôn lần cũng không từ vì bảo vệ vương mà đến linh hồn bọn họ cũng có thể bắn đứng chứ đừng nói chi đến tính mạng vì sự an nguy của ngô vương không có đường để thương lượng mà đại nhân nói như chém đinh chặt sát trên người bỗng nhiên tản ra một luồng hơi thở sắc bén mơ hồ có xu thế có thể áp đảo khí thế nóng này trên người mạnh thiên kia thằng nhóc kia chết các chuyện cũ đều được bỏ qua mạnh thiên lập tức nói Ngô Vương sống trong cơ thể tên nhân tộc kia, vậy thì hắn tuyệt đối không thể chết được, giọng điệu Mai Đại Nhân không thể thương lượng chút nào. Vậy sau Đã như vậy, chỉ có thể đắc tội. Trong mắt Mạnh Thiên lóe lên tia sáng, bóng người nhoáng một cái, muốn lách qua người Mai Đại Nhân và Bạch Huyễn, hai cánh tay khổng lồ chụp về phía La Trinh. Mạnh Thiên, người dám, dừng tay. Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân lập tức nóng nảy, bóng người cũng nhoáng lên một cái muốn đi ngăn cản Mạnh Thiên. Trong suy nghĩ của họ... Có lẽ Mạnh Thiên vẫn rất kiêng rè với yêu dạ tộc, nên không ngờ gã lại quả quyết như vậy, rốt cuộc là Mạnh Thiên dựa vào cái gì. Bạch Nguyễn và Mai Đại Nhân vừa ngăn cản, đồng thời trong lòng vô cùng buồn bực, chẳng lẽ ma tộc còn có thứ khác để dựa vào trong tháp tội ác này sao? Đối mặt với hai tay của một gã chiến tôn đứng đầu, ánh mắt La Trinh lóe lên, cả người nhanh chóng lui về phía sau. La Trinh có sự dũng cảm, nhưng cũng không phải kẻ phô mưu. Có lẽ thực lực bây giờ của hắn có thể thiêu chiến được chiến tôn bình thường. Nếu luyện hóa ánh sáng tạo hóa trước ngược thì cũng có thể khiêu chiến tới chiến tôn cấp 3, thậm chí là chiến tôn cấp 4, thế nhưng Mạnh Thiên trước mắt lại là chiến tôn đỉnh phong, hơn nữa còn là kẻ mạnh nhất trong đám chiến tôn đỉnh phong ấy. La Trinh vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, vì vậy nhìn thấy Mạnh Thiên vừa động, La Trinh trên đấu trường đã bất ngờ lui lại về phía sau. Nhóc con, chỉ bằng một tên chiến giả như ngươi mà muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, trong lời nói của Mạnh Thiên có một loại khinh thường nhàn nhạt. nhạt. Giờ phút này Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân cũng vây tới một trái một phải, nhất định phải ngăn cản Mạnh Thiên, còn Huân đang đứng trên sàn đấu, cũng chính là vương của yêu dạ tộc, lại giơ cao thanh cự kiếm màu đen kia lên, sao chiến thể. La Trinh không dám chậm trễ chút nào, lập tức mở sao chiến thể ra, vừa lui về sau đồng thời cũng đánh ra một quyền, sao rơi đất động, mươi 592, yên tĩnh, nhìn thấy La Trinh lui về sau, đồng thời còn dám đánh trả, trên mặt Mạnh Thiên Toát ra ý cười trào phúng. Những kẻ sắp chết thường sẽ vùng vẫy lần cuối như một con thú hoang dại, có điều trước mặt ta ngươi còn không bằng một con thú, cùng lắm chỉ là một con trâu trấu mà thôi, dãy thì cũng vô dụng. Mạnh thiên vô cùng quyết đoán. Trong cái nhìn của gã, nguồn gốc của mờ hỗn loạn này đều từ thằng nhóc nhân tộc kia mà ra. Chỉ cần giết chết La Trinh thì sẽ bóp nát được ý muốn của yêu dạ tộc, còn về phần vương gì đó, cho dù có truy cứu tới thì ma tộc gã vẫn có thể ứng phó. Một quyền này của La Trinh tản ra ánh sao nhạt nhạt, mặc dù ánh sao hơi nhạt nhòa nhưng cũng không phải mở hẳn. Vì vậy một quyền này đánh ra, thoạt nhìn uy thế không lớn bao nhiêu, nhưng trên thực tế uy lực lại vượt xa những công pháp võ ký thông thường, vỡ ra, mạnh thiên giơ cánh tay to trắng kiện ra, tùy ý hướng về phía luồng ánh sao kia mà bóp, gã muốn bóp nát một quyền tàn ra ánh sao này. Nhưng gã không ngờ khi bóp lấy một quyền này, trên tay phải của hắn lại tàn ra ánh sáng trói mắt, đó là ánh sáng do cương nguyên trong một quyền của la trinh va chạm với tay gã, một cơn đau dữ dội truyền đến từ tay phải của gã. Chính vì như thế nên tốc độ của mạnh thiên của chậm lại. Gã khó hiểu nâng tay phải lên nhìn, trên đó đã xuất hiện đầy vết rách, vết máu long lổ chảy ra từ những vết rách ấy. Trên mặt gã toát ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười điên cuồng nói, ha ha, một tên chiến giả mà lại có thể khiến mạnh thiên ta bị thương, thú vị, thú vị. Lúc này La Trinh đã lui về mép sàn đấu, còn Bạch Nguyễn và Mai Đại Nhân cũng đã chắn trước mặt La Trinh. Về phần một kiếm vừa rồi của Huân thì căn bản không thể chém chung gã, giờ phút này thân hình nàng cũng nhoáng lên một cái Đứng sát cạnh La Trinh, yên lặng không nói. Cùng lúc đó, triệu phần cầm và chu trử hạc liếc mắt nhìn nhau, lách người đến trước mặt La Trinh. Hai tên hề nhân loại kia mà cũng dám đến tham gia náo nhiệt, xem ra nhân loại không còn muốn có chỗ ngồi trong tháp tội ác nữa rồi. Mông sung cũng đi lên sàn đấu, mà đi lên cùng gã còn có hơn 60 chiến tôn ma tộc. Nhiều chiến tôn ma tộc xuống lại đây như vậy nên tình thế lập tức xoay chuyển. Nhân loại tổng cộng chỉ có bốn chỗ ngồi, hơn nữa ba trong số 4 người nắm giữ chỗ ngồi này còn xếp hạng sau 100. Chỉ có một người nằm giữ chỗ ngồi xếp ở vị trí thứ 92, vậy nên đương nhiên trong mắt ma tộc cũng chỉ giống một tên hề mà thôi. Triệu phần cầm và chu trử hạc không nói gì, bởi lúc này bọn họ dám đi lên thì đều đã cân nhắc cả rồi. Lúc trước bọn họ không dám động là vì hoàn toàn không có năng lực chống lại ma tộc, nhưng bây giờ ha khong yêu dạ tộc đã đứng ra trước, bọn họ cũng không cần sợ hãi điều gì nữa. Trong tháp tội ác, ma tộc tất nhiên mạnh mẽ, nhưng yêu dạ tộc cũng không hề yếu hơn chút nào. Là chinh hít hai đieu gi nua trong thap toi ac ma toc tat nhien manh me nhung yeu da toc cung khong he yeu hon chut nao la Trinh hit hai mat Nhìn chăm chằm vào mạnh thiên đứng cách đó không xa, bỗng nhiên trên mặt nở một nụ cười như lúc này người rơi vào hiểm cảnh không phải là hắn vậy. Hắn thản nhiên nói, thế nào? Chỗ ngồi của nhân tộc là do ma tộc các ngươi bổ thí cho hay sao? Hay là đám các ngươi còn cho rằng, tháp tội ác này là của ma tộc các ngươi? Tháp tội ác không thuộc về chủng tộc nhất định nào, sau sự kiện chặn cửa kia, rất nhiều chủng tộc trên đại lục hải thần đã sớm nhận thức được chuyện này, vì vậy các chủng tộc mới có thể đưa thiên tài trong tộc vào tháp tội ác để tu luyện. Mạnh thiên vung tay lên, gã không muốn nói nhảm với La Trinh, chỉ cần đám chiến tôn sau lưng gã đồng thời xông lên một loạt thì đám chiến tôn nhân tộc, chiến tôn yêu dạ tộc trước mắt này sẽ bị ma tộc bọn hắn xé nát trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong vắt vang lên, đúng. Tháp tội ác không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, ma tộc các người làm như vậy, hình như chưa từng hỏi qua những người nắm giữ chỗ người khác. Lúc này, ở lối vào tầng 11 lại xuất hiện hơn 10 người, những người này đều là người của yêu dạ tộc, trong đó nữ giới chiếm hơn nửa. Chỉ có được mấy mống nam giới tướng mạo Tuấn Mỹ mà thôi. Mạnh Thiên quay đầu lại quan sát, sắc mặt lập tức của ám đi, đám chiên tôn của yêu dạ tộc cũng đến đây rồi. Trên đỉnh tháp, yêu dạ tộc cũng có 10 chỗ ngồi, nhưng quan trọng hơn là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc đều được xếp ở những vị trí gần đầu. Hơn nữa vị trí đầu tiên trong 128 chỗ ngồi cũng chính là người nắm giữ chỗ ngồi mạnh nhất là thuộc về yêu dạ tộc, còn Mạnh Thiên chỉ mới đứng thứ hai mà thôi. Cô gái vừa mới nói chuyện kia chính là người nắm giữ chỗ ngồi đầu tiên, Lăng Yên. Lăng Yên dẫn theo rất nhiều chiến tôn yêu dạ tộc từ từ đi đến, một lường khi thế lạnh nhạt thông rong phóng ra. Vừa rồi khi thế của mạnh thiên bao phủ đã khiến cho rất nhiều sinh linh ở tầng thứ 10 như đang chìm rung nham, nhưng giờ phút này bọn họ lại cảm nhận được một loại sức sống bừng bừng tỏa ra từ trên người Lăng Yên, giống như đang ở trong trận tuyết tan đầu xuân, bốn phía đều tràn đầy sức sống. Mang theo rất nhiều chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc đến, ánh mắt Lăng Yên di chuyển, sau đó quỳ một chân trên đất hành lễ với huân, tham kiến vương. Phần lớn chiến tôn cấp cao cũng đồng thời quỳ xuống, hoan thản nhiên liếc nhìn những chiến tôn cấp cao này, lập tức nói, đứng lên đi. Lúc này Lăng Yên mới lập tức đứng dậy, đối mặt với Mạnh Thiên, ngô vương chính là tính mạng của ta, Mạnh Thiên, có lẽ người nên cân nhắc lại một lần nữa. Những năm gần đây, thế lực của yêu dạ tộc đã dần dần khổng lồ, vượt qua cả song ma thánh địa, thế nhưng bởi không phải là tộc thích giết chóc thô bạo, nên khi đối mặt với đám người ma tộc luôn hùng hổ dọa người thì bọn họ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ cần ma tộc không quá đáng, yêu dạ tộc sẽ không chèn ép quá làm gì. Nhưng mà hôm nay thì khác, bởi vì sự tồn tại của huân, yêu dạ tộc hoàn toàn không có nửa phần nhượng bộ. Ví dụ như Mai Đại Nhân đã chém đinh chặt sát nói với mông sung, các nàng có thể không tiếc cái giá lớn nào, thậm chí là tiêu diệt song ma thánh địa, chỉ vì vương của các nàng. Làng yên, ma tộc chúng ta bằng lòng nhường ra năm chỗ ngồi, chỉ cần thằng nhóc la trinh kia chết. Mạnh thiên cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Một đòn vừa rồi của gã bị la trinh đỡ được đã đành. Bây giờ còn thêm lăng yên xuất hiện, vậy thì gã cũng không còn cơ hội cưỡng ép lấy mạng La Trinh mà chỉ có thể chọn cách đàm phán mà thôi. 5 chỗ ngồi, đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi. Ma tộc có 26 chỗ ngồi, mà yêu dạ tộc thì có 16 chỗ. Nếu ma tộc nhường cho yêu dạ tộc nhường chỗ ngồi, vậy thì 2 bên đều có được 21 chỗ ngồi, số lượng bằng nhau. Nhiều thêm 1 chỗ là nhiều thêm 5 cho ngoi vay thi hai ben tiến và một cho la nhieu them 5 huyền minh, có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các chủng tộc. Nhân tộc phấn đấu nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ có được 4 chỗ ngồi. Còn ma tộc mới mở miệng đã là năm chỗ ngồi, chuyện này tương đương với việc cắt một miếng thịt trên người ma tộc cũng là sự nhượng bộ tương đối lớn, mục đích chính là để đổi lấy tính mạng của La Trinh. Nghe thấy điều kiện mà Mạnh Thiên muốn trao đổi, triệu phần cầm và chu trừ hạc lại lập tức căng thẳng. Đây đúng là một điều kiện khiến người ta phải động tâm. Một khi yêu dạ tộc chấp nhận điều kiện này thì không phải riêng La Trinh chỉ có con đường chết, mà e rằng nhân tộc bọn họ cũng sẽ bị loại trừ theo. Nghĩ tới hậu quả thôi cũng không chịu nổi rồi xem như triệu phần cầm và chu trừ hạc đã đoán chúng trong lòng mạnh thiên chính là ý định này gã định xóa bỏ nhân tộc mặc dù tốn mất năm chỗ ngồi nhưng có thể loại bỏ nhân tộc để thu lại bốn chỗ trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia của lang yên hiện ra một ý cười bất đắc dĩ sau đó yếu ớt thở dài một hơi ai nói thế nào các ngươi mới chịu hiểu đây mạnh thiên nói đơn giản thế này đi nếu ngô vương muốn yêu dạ tộc chúng ta tự sát ngay tại chỗ thì trăm vạn người yêu dạ tộc ở thánh địa chúng ta cũng sẽ hiến mạng cho nàng không hề do dự Bây giờ các người đã hiểu chưa? Khả năng sinh sản của yêu dạ tộc không mạnh, mặc dù được xưng là thánh địa thất phẩm nhưng số người trong thánh địa cũng không quá trăm vạn. Có điều, từ khi ra đời thì người yêu dạ tộc bọn họ đã được coi như là tiên thiên cảnh rồi, ai nấy đều là tính anh. Vì vậy sức chiến đấu của trăm vạn người có thể so với hơn trăm triệu người của nhân tộc, cũng không phải lăng yên đáng khoa chương gì ở đây. Quân là một sự tồn tại giống như biểu tượng tinh thần của yêu khong phai lang yen đang khoa trương tộc, là quyền uy tuyệt đối. Cho dù ở trên thượng giới thì huân cũng là vương giả tuyệt đối chứ nói gì tới con dân giới hạ giới này. Nghe lời Lăng Yên nói vậy, sắc mặt Mạnh Thiên và rất nhiều chiến tôn ma tộc cấp cao đều trầm xuống. Nói như vậy, yêu dạ tộc các người không định nhượng bộ, Mạnh Thiên lạnh lùng nói. Có thể nói là vậy. Lăng Yên gật độc, nói vậy, ma tộc bọn ta và yêu dạ tộc nhất định phải đánh một trận, Mạnh Thiên lại hỏi. Có thể nói là vậy. Lăng Yên tiếp tục gật đầu. ha ha ha ha ha ha ha ha. Mạnh Thiên bỗng nhiên ngửa đầu cười điên cuồng. Tiếng cười âm vang quanh quần khắp tầng thứ 10, xem ra yêu dạ tộc các ngươi tự cho là đã quật khởi đến mức có thể lay động được ma tộc chúng ta rồi. Chân máy lăng yên cao lại, chân máy Bạch nguyễn và Mai Đại Nhân cũng nhíu lại. Vừa rồi Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân đã nghi ngờ về việc ma tộc đã có chuẩn bị sẵn ở trong tháp tội ác, hoặc nên nói là có gì đó để dựa vào. Theo lý thuyết thì thế lực của yêu dạ tộc trong tháp tội ác đã mạnh hơn ma tộc, một khi khai chiến, khả năng lớn là sẽ loại trừ rất nhiều chiến tôn ma tộc mà trong thánh địa thì yêu dạ tộc có lưu vũ tọa chấn, nên cho dù song ma thánh địa có phát động chiến tranh tông môn cũng không thể nào đánh chiếm được thánh địa thiên vũ của yêu dạ tộc cùng lắm thì lưỡng bại câu thương một một lưỡng bại câu thương hai bên cùng chịu thiệt hại mà bởi vì yêu dạ tộc có sự tồn tại của lưu vũ nên thánh địa thiên vũ còn có cơ hội để xây dựng lại nhưng mà song ma thánh địa thì không bởi vì bọn họ bị các chủng tộc khác điên cuồng trả thù vậy thì thứ mà mạnh thiên dựa vào là gì hoặc nên nói là thứ đám người ma tộc này dựa vào là gì Và lúc này, mạnh thiên bỗng nhiên cất cao nói, thiên khung lão tổ, thiên huy lão tổ, đã đến lúc ra tay giúp ma tộc chúng ta rồi. Đùng đùng, đùng đùng, từ tầng 11 lại có hai gã ma tộc đi xuống. Khi thế tỏa ra từ trên người hai gã ma tộc này còn mạnh mẽ hơn mạnh thiên tới hơn 10 lần. Lúc lăng yên nhìn thấy hai gã ma tộc kia thì liền kêu thất thanh, thiên khung, thiên huy, không phải hai người bọn họ đã chết rồi sao, sao lại, chiến thánh, sao trong tháp tội ác lại xuất hiện chiến thánh được có người vì quá mức kinh ngạc mà bỗng nhiên kêu lên một cách quái dị cứ như gặp quỷ vậy nhìn thấy hai gã ma tộc kia tim la trình bỗng nhiên trầm xuống ma tộc thậm chí còn có cường giả cấp bậc chiến thánh hơn nữa rõ ràng yêu dạ tộc lại không biết một chút nào vì sao cường giả cấp chiến thánh này lại có thể bước vào mảnh đất nguyền rủa tiến vào tháp tội ác theo lời phỉ nhi nói thì hoàn toàn không có khả năng này vẻ mặt kinh ngạc của lang yên cũng nói lên khả năng này gần như là bằng không người mạnh nhất trong đại lục hải thần này chính là cường giả thần hải cảnh Mà dưới thần hải cảnh thì là chiến thánh, dưới chiến thánh lại là chiến tôn, dưới chiến tôn mới là chiến tướng. Trong mỗi thánh địa thường chỉ có mấy cường giả thần hải cảnh tọa trấn lực lượng nòng cốt thật sự chính là cường giả chiến thánh. Có điều cho dù là cường giả chiến thánh hay là thần hải cảnh mạnh mẽ hơn thì đều không thể tiến vào mảnh đất nguyền rùa, nếu ai tiến vào thì nhất định phải chết. Từ lúc tháp tội ác xuất hiện cho đến nay, điều này chưa từng biến mất cũng bởi vì đặc tính này mà thậm chí tất cả những chủng tộc lớn con từng giấy lên chuyện xây dựng truyền tống trận thông đến mảnh đất nguyên rủa. Những truyền tống trận này, đối với cường giả ở dưới chiến thánh mà nói thì cũng chỉ là mấy cái truyền tống trận bình thường mà thôi. Còn đối với cường giả cấp bậc chiến thánh, cường giả thân hải cảnh thì lại là một cái bẫy giết chết bọn họ. Lúc trước, cường giả chiến thánh của không ít chủng tộc và một số ít cường giả thân hải cảnh đã bị lừa đi vào trong truyền tống trận, sau đó đang sống sờ sờ mà lại bị mảnh đất nguyên rủa truy sát. Về sau Trên đại lục hải thần xuất hiện một quy định bất thành văn, hãy là cường giả chiến thánh, cường giả thần hải cảnh thì sẽ không đi vào truyền tống trận. Có trời mới biết cái truyền tống trận dưới chân này thông tới chỗ nào, lỡ không cẩn thận mà bước vào mảnh đất nguyền rùa thì chết oan uổng quá còn gì. Nhưng lúc này trong tháp tội ác lại xuất hiện hai chiến thánh, điều này khiến các chiến tôn cấp cao khó có thể tin vào hai mắt của mình đến mức nào. Yêu dạ tộc phá ma tộc đã từng làm một cuộc thử nghiệm, chính là để chiến tôn cấp cao đột phá trong tháp tội ác bởi vì trong mảnh đất nguyền rùa không thể đánh nhau nên một khi ra tay cũng sẽ bị trú sát mà trong tháp tội ác lại không có hạn chế này vì vậy lúc đó những chủng tộc khác cũng đoán nếu như cường giả chiến thánh đại năng thần hải cảnh bên ngoài không thể nào tiến vào tháp tội ác vậy thì đột phá từ chiến tôn lên chiến thánh trong tháp tội ác luôn có phải sẽ không bị mảnh đất nguyền rùa ảnh hưởng hay không nhưng kết quả lại khiến mọi người hoảng hốt võ giả vừa mới tiến vào chiến thánh đúng là không bị mảnh đất nguyền rùa trú sát thế nhưng sau 10 ngày ở trong tháp tội ác lực nguyền rùa cũng dần dần bắt đầu hiện ra rõ ràng cuối cùng mấy vị chiến thánh kia vẫn bị chú sát mất có lẽ bởi vì tháp tội ác nên cái chết của mấy vị chiến thánh kia mới không đến nhanh như vậy chiến thánh tùy tiện xâm nhập vào mảnh đất nguyền rùa gần như là bị chú sát chết thảm trong nháy mắt còn mấy vị chiến tôn cấp cao đột phá lên chiến thánh ở trong tháp thì chết từ từ cả người chảy mù bốc mùi hôi nhận hết tất cả cha tấn mà chết từ đó về sau không còn chiến tôn cấp cao của chủng tộc nào dám đột phá trong tháp tội ác nữa Mỗi khi muốn đột phá, bọn họ đều rời khỏi tháp tội ác, rời khỏi mảnh đất nguyền rùa, còn nơi này, cả đời bọn họ cũng không thể trở lại nữa. Làng yên và không ít chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc đều biết thiên khung và thiên huy. Lúc trước hai cả chiến thánh ma tộc này cũng là chiến tôn cấp cao, hơn nữa còn là người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc. Có điều, sau khi động huyền minh được mở ra thì hai người nắm giữ chỗ ngồi này liền tiến vào đó để tìm kiếm cơ duyên, nhưng không ngờ lại chết trong đó. Tuyệt đối không ngờ là hai người này lại không chết ngược lại còn đột phá trở thành chiến thánh bất ngờ xuất hiện trong tháp tội ác sao điều này không khiến lăng yên kinh ngạc cho được không khiến rất nhiều người yêu dạ tộc kinh ngạc cho được xem ra ma tộc đã sớm biết bọn họ có chỗ dựa này mấy người bạch nguyễn và mai đại nhân lập tức hiểu ngay ra sự tự tin của mông Sung là từ đâu mà có cũng hiểu sự tự tin của mạnh thiên đến từ đâu xong rồi xong rồi trên mặt triệu phần cầm đầy vẻ buồn khổ ngơ ngác nhìn về phía chu trừ hạc bên cạnh sắc mặt chu trừ hạc cũng đau khổ như triệu phần cầm trong miệng đều là mùi vị đắng chát, đây là điểm đau buồn của nhân tộc, thật vất và lắm yêu dạ tộc mới chịu ra mặt, kết quả ma tộc lại có hai gã chiến thánh nhảy ra, tật không biết rốt cuộc đóng người ma tộc này làm sao làm được. Chẳng lẽ ma tộc phá giải được lời nguyên của mảnh đất nguyên rồi này rồi, chuyện này hoàn toàn không thể được, lời nguyên đã duy trì ở đây nhiều năm như vậy, lấy đâu ra chuyện nói giải là giải được ngay. Thế nhưng hai gã chiến thánh trước mắt lại là sự thật vững như ngọn núi, Lăng Yên, ha ha, ngươi vẫn còn là chiến tôn cấp cao có phải nằm mơ cũng không nghĩ tới ông đấy còn trở về được đúng không thiền không cười ha hả thật ra lăng yên đã có thể đột phá lên chiến thánh từ lâu rồi nhưng tranh đấu trong tháp tội ác quá kịch liệt một khi nàng đột phá lên chiến thánh thì phải rời khỏi tháp tội ác đến lúc đó mạnh thiên sẽ trở người người mạnh nhất trong số những người nắm giữ chỗ ngồi đây là điều yêu dạ tộc và thánh địa thiên vũ không muốn nhìn thấy vì vậy lăng yên mới luôn áp chế tu vi của mình trừ khi yêu dạ tộc xuất hiện một người có thể đánh bại chiến tôn cấp cao mạnh thiên lăng yên mới rời đi rời khỏi mảnh đất huyền rùa rồi trở lại thánh địa của yêu dạ tộc để tiến hành đột phá. Lúc trước, khi Lăng Yên là chiến tôn cấp cao, Thiên Không và Thiên Huy cũng là chiến tôn cấp cao, hơn nữa hai người Thiên Không và Thiên Huy chỉ là người nắm giữ chỗ ngồi xếp sau vị trí thứ 40, còn lâu mới là đối thủ của Lăng Yên, nhưng mà bây giờ, Thiên Không và Thiên Huy đều đã trở thành chiến thánh, mà bản thân vẫn là chiến tôn cấp cao như cũ. Bại tướng giới tay ngày xưa nay lại vượt qua bản thân, sắc mặt Lăng Yên đẹp thế nào được, càng khổ hơn là lúc đầu. Cán cân vốn có khuyên hướng mất cân khuynh về yêu dạ tộc, vậy mà hai cả chiến thánh vừa xuất hiện, cán cân đã đảo ngược về phía ma hai ga chien thanh rồi, đúng là phiền phức, sao có thể, các người đã trở thành chiến thánh, sao có thể tiến vào tháp tội ác được nữa, lang yên hỏi, ha ha ha, thiên khùng lão tổ cười ha ha, ha ha ha ha, thiên huy lão tổ cũng cười ha, ha ha theo, về phần đám chiến tôn cấp cao như mạnh thiên, mông sung và tất cả ma tộc trong tầng thứ 10 của tháp tội ác cũng cười ha ha, bọn chúng cười rất đắc ý trước sự kiện chặn cửa kia chính là thời điểm hưng thịnh nhất của ma tộc tháp tội ác gần như là thuộc về ma tộc rồi. thế nhưng sau chuyện đó tình trạng ma tộc càng ngày càng xa suốt. sau đó lưu vũ xuất thế ngang trời, thánh địa thiên vũ một bước lên mây. từ hơn 100 năm trước cho đến nay, cho dù là bên ngoài mảnh đất nguyên rùa hay là bên trong tháp tội ác yêu dạ tộc đều áp chế ma tộc ở khắp nơi. tuy ma tộc đau khổ tới mức không chịu nổi, nhưng khổ nỗi lại không có phương pháp phá giải cục diện này, nhiều khi cũng chỉ có thể nén giận. nhưng mà hôm này Bọn chúng lại có hai cường giả chiến thánh trong tháp tội ác võ giả mạnh mẽ nhất trong tháp tội ác cùng lắm cũng chỉ là chiến tôn cấp cao mà thôi chiến thánh gần như có thể quét ngang toàn bộ tháp tội ác huống chi còn là hai chiến thánh điều này có nghĩa là tháp tội ác lại rơi vào sự khống chế của ma tộc nhìn nụ cười cằn rỡ của đám chiến tôn cấp cao ma tộc kia lại nhìn vẻ mặt đắc ý của hai gã chiến thánh bỗng nhiên là trinh hứng thú lắc nhẹ đầu ít sâu một hơi, sau đó dẫn chân nguyên đến trước ngực rồi bất ngờ hô lớn mấy tên dáng người như heo các ngươi cười cái dám gì chiến thánh thì giỏi lắm à rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc cùng với hai gã chiến thánh chỉ là cười thoải mái lại không sử dụng cương nguyên để lấy giọng chấn áp mọi người nhưng giọng nói có truyền chân nguyên của lạc trinh thì lại vô cùng vang dội lập tức lấn át hết tất cả tiếng cười lời vừa nói xong tiếng cười cũng im bặt tầng thứ mười của tháp tội 10 tĩnh như chỗ không người chương năm trăm chín mươi ba cút ra ngoài tình thế bây giờ cho khong nguoi chuong 593 tram cut ra với yêu dạ tộc hay là bản thân la trinh mà nói đều vô cùng bất lợi Số lượng chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc vốn đã ít hơn ma tộc Nhưng bởi vì cá thể mạnh mẽ Nên tổng thể có thể nói là mạnh hơn ma tộc một chút Thế nhưng ma tộc lại có hai gã chiến thánh bất ngờ xuất hiện Cho dù lờ hai yêu dạ tộc hay là nhân tộc đều hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu Ngay trong tình huống thế này Là Trinh lại dám nói lời ngông cuồng Mở miệng quát lớn với người ma tộc Phản ứng đầu tiên của phần lớn sinh linh chính là có phải thằng nhóc nhân tộc này điên rồi hay không Nụ cười trên mặt hai gã thiên khung và thiên huy của ma tộc dần rút đi. Nụ cười trên mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc cũng tương tự biến mất, hôm nay xem như là lúc ma tộc ngả bài. Có thể khiến hai cường giả cấp bậc chiến thánh xuất hiện trong tháp tội ác, quyền lợi của ma tộc trong tương lai sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù bên ngoài mảnh đất huyền rùa, song ma thánh địa vẫn không cách nào uy hiếp được thánh địa thiên vũ của yêu dạ tộc, nhưng ít ra trong tháp tội ác cũng không có chủng tộc nào có thể chống lại ma tộc. Thiên tài siêu cấp của nhân tộc, là trinh, cách rất nhiều chiến tôn yêu dạ tộc, thiên không nhe răng cởi hỏi. Ngươi cho rằng có sự che chở của yêu dạ tộc thì có thể vô tư à, hay là hai mắt của ngươi mù, hoàn toàn không thấy rõ tình thế trước mắt như thế nào. Tuy vì vương mà các nàng không thể không trả giá mạng sống để bảo vệ La Trinh, bởi bây giờ Huân vẫn còn dùng hình thái kiếm linh để bám vào người hắn, thế nhưng tình thế trước mắt đã hoàn toàn không đúng, Lăng Yên đang suy nghĩ xem phải trả cái giá lớn thế nào mới bảo vệ được La Trinh. Thế nhưng La Trinh vừa nói những lời này ra khỏi miệng, thì các càng cũng khó có thể thay đổi cục diện này nữa rồi, Hai gã chiến thánh ma tộc xuất hiện có nghĩa là quyền nói chuyện trong tháp tội ác rơi vào tay của ma tộc triệu phần cầm dùng chân nguyên truyền âm hỏi chu chử hạc rốt cuộc thằng nhóc này làm cái quỷ gì vậy hắn có phải là người ngu xuẩn như vậy đâu chẳng lẽ la trinh có thứ khác để dựa vào chu chử hạc cũng chẳng ra nổi đầu của hòa thượng trưởng nhị một nghĩ mãi không ra là trình dựa vào cái gì mà điên cuồng như vậy một tương truyền hòa thượng trưởng nhị cao một trượng hai trong khi thông thường con người giơ tay lên cũng chỉ có thể với tới chiều cao một trượng một nên không thể so đến đầu của hòa thượng trưởng nhị nghĩa bóng là mù mờ không thể hiểu rõ việc gì đó chỉ có ánh mắt hạ sương sáng rực nhìn la trinh nhưng trong lòng thì lại vô cùng khẳng định nhất định la trinh còn con át chủ bài không ai biết được bây giờ thì hạ sương cũng đoán được rồi sự xuất hiện của cô gái yêu dạng tộc tên huân kia hoàn toàn vượt qua dự liệu của la trinh mà huân cũng không phải con át chủ bài của hắn vậy thì con át chủ bài thật sự của la trinh là gì con át chủ bài này mạnh đến mức không cần sợ cương giả chiến thánh của ma tộc luôn hay sao hạ sương nghĩ mãi không thông nhưng cũng không thèm suy nghĩ nhiều. nàng chỉ biết nhất định La Trinh có thể thay đổi thế cục này là được. La Trinh không được nói lung tung. nhìn vào mặt mũi của Vương Lang Yên kiềm chế tình hình quay đầu nói với Ma tộc Thiên Khung Thiên Huy ta không quản chuyện các ngươi tiến vào tháp tội ác thế nào nhưng La Trinh thì không thể giết được. nếu như các ngươi dám động vào hắn Thánh địa Thiên Vụ chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Song Ma Thánh địa các ngươi. các ngươi suy nghĩ cho kỹ. ta cảm thấy chúng ta vẫn còn đường thương lượng. Thiên Khung lão tổ lời miệng nói lăng yên có thể ngươi vẫn còn chưa rõ tình huống hướng đàm phán chính là thằng nhóc kia phải chết ta đây muốn nhìn một chút xem rốt của các ngươi không muốn buông tha cho xong ma thánh địa chúng ta thế nào nói xong cương nguyên trong thân thể hai người thiên khung lão tổ và thiên huy lão tổ bộc phát sắp ra tay đến nơi khi thế cương giả chiến thánh cuồng mãnh đến mức nào cương nguyên của hai gã chiến thánh ma tộc này bắt đầu khởi động sắc mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc lập tức ụ ấm đi xem ra không tránh được phải đánh một trận với ma tộc rồi Trước đây yêu dạ tộc không e ngại ma tộc, nhưng bây giờ ma tộc xuất hiện hai gã chiến thánh nên tình huống cũng hoàn toàn khác. Đúng vào lúc này, La Trinh lại cười. Giữa khoảng cách nhiều người như vậy, La Trinh bỗng nhiên chỉ vào hai gã cường giả chiến thánh của ma tộc. Thật đáng tiếc, mặc dù hai người các người là cường giả chiến thánh, hơn nữa còn tốn trăm cây nghìn đắng để tiến vào tháp tội ác, thế nhưng sẽ lập tức chết ngay thôi. Và giây phút sắp ra tay đến nơi mà La Trinh vẫn nói ra những lời này, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ La Trinh thật sự có thể đối phó với hai gạ chiến thánh này? La Trinh, người biết rõ mình đang nói gì không? Lăng Yên hỏi. La Trinh gật đầu, trả lời dut khoát. Đương nhiên, người nắm chắc có thể đối phó với hai vị chiến thánh. Lăng Yên ngạc nhiên hỏi. La Trinh mỉm cười, không trả lời thẳng. Mà giờ phút này, Huân vẫn luôn lạnh nhạt đứng bên cạnh La Trinh không nói gì. Nàng với hình thái kiếm linh bám vào cơ thể La Trinh, biết rõ ràng tất cả những chuyện La Trinh trải qua trong bia thiên phú. Ngay vào lúc Lăng Yên còn đang nghi hoặc la trinh bỗng nhiên chỉ vào hai gã chiến thánh ma tộc lạnh lùng nói hai người các ngươi cút ra khỏi tháp tội ác la trinh đã nhận được sự thừa nhận của thiên vị tộc nên tất nhiên khí linh sẽ tuân theo lời nói của la trinh mà làm cũng chính vào lúc đó mọi người cũng cảm nhận được trong không gian tầng thứ 10 bỗng nhiên sinh ra một loại chấn động vô hình loại chấn động này hình như không phải đến từ bất kỳ sinh linh nào mà là đến từ bản thân tháp tội ác cùng lúc đó một bên vách tường của khu đấu trưởng cũng liên tục chấn động trên vách tường rắn chắc bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Thấy cảnh này, sắc mặt hai gã chiến thánh ma tộc là thiên khung lão tổ và thiên huy lão tổ bỗng dưng thay đổi. Tuy bọn họ có thể ở lại trong tháp tội ác một thời gian ngắn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chống lại lực lượng trú sát của mảnh đất nguyền rùa. Vì vậy chỉ cần bọn họ bước ra ngoài một bước là sẽ bị trú sát trong nháy mắt ngay. Sau khi vách tường nứt ra, bên ngoài tháp tội ác chính là mảnh đất nguyền rùa, một khi bọn họ bước vào mảnh đất nguyền rùa thì nhất định phải chết. Đừng nói là cường giả chiến thánh. Cho dù là cường giả thần hải cảnh cũng phải chết thôi. Lúc trước thiên biểu tiên nhân lấy thân thể tiên nhân trở lại trung vực nhưng cũng không thể nào tiến vào mảnh đất nguyền rùa để lấy truyền thừa quan trọng kia vào tay mình. Điều này nói rõ cho dù là tiên nhân cũng không ngăn cản được lực lượng trú sát. Vì vậy sau khi nhìn thấy vách tường nứt ra, trong lòng hai gã chiến thánh ma tộc đều dâng lên một loại dự cảm không lành. Lúc trong lòng hai gã đang bồn chồn không yên thì lực lượng vô hình kia đã lướt qua đỉnh đầu mọi người, hóa thành hai bàn tay khổng lồ tùm lây thiên khung lão tổ và thiên huy lão tổ rồi kéo về phía khe hở kia đây là cái gì thả ta ra sau khi bị luồng sức mạnh kia tùm lấy hai gã chiến thánh mà tộc liên tục dẫy giụa, cường nguyên vô cùng mãnh liệt bộc phát ra từ trong cơ thể bọn họ muốn tránh thoát khỏi bàn tay vô hình kia thực lực của cường giả ở cảnh giới chiến thánh tương đương với cường giả sinh tử cảnh ở trung vực thế nhưng dù hai gã này dốc sức hiểu mạng dẫy giụa đến đâu thì cũng không thể tránh thoát hai bàn tay kia trên mặt rất nhiều sinh linh cũng đầy vẻ kinh ngạc Cường giả cấp bậc chiến thánh còn không thể dãy dụa được, thì e rằng rất nhiều chiến tôn cấp cao ở đây cũng không có hy vọng phản kháng. Khó trách thằng nhắc kia vẫn không hề có dáng vẻ sợ hãi, hình như hắn đang không chế tháp tội ác này. Những trùng tộc này cũng không phải chỉ mới nghiên cứu tháp tội ác ngày một ngày hai, đủ loại đặc tính nhung chung khí của tháp đều bị bọn họ nghiên cứu vô cùng thấu đáo. Không ít sinh linh đều cho rằng thật ra tháp tội ác là một vật sống, nó có ý thức riêng của bản thân mình. từng ấy năm qua tòa tháp này vẫn luôn như vậy. Không biết đã hấp thụ máu tươi của bao nhiêu võ giả, không biết đã cắn nuốt biết bao nhiêu binh khí, thậm chí còn có phần lớn thi thể các võ giả. Có điều cho đến giờ vẫn chưa ai có thể tiếp xúc với ý thức của tháp tội ác. Hiện tại xem ra, rất có thể La Trinh đã tiếp xúc với ý thức của tòa tháp này, thậm chí còn được nó thừa nhận, huyền cơ rất có thể đã xảy ra trong bia thiên phú. Không ít sinh linh đều đoán được huyền cơ trong đó. Suy đoán của bọn họ thật ra đã đúng tam chín phần rồi, nhưng dù đoán được thì giá trị cũng không lớn lắm. Bia thiên phú vẫn ở đó, suốt bao nhiêu năm qua có mấy ai chen lên được hàng thứ nhất, ngoài vân lạc và la trinh ra thì chẳng có lấy một bóng dáng ai, mà la trinh lại còn nhận được danh hiệu thiên vị. Phần vinh hạnh đặc biệt này cũng không phải dễ dàng mà lấy được. Hai bàn tay vô hình kia kéo hai cả chiến thánh ma tộc đi về phía lỗ hổng, về phần các chiến tôn cấp cao khác như đám người ma tộc mạnh thiên, mông sung lại chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn theo. Lúc này dường như bọn họ không làm được bất cứ điều gì khác nữa. Nếu như người mà hai bàn tay khổng lồ kia túm lấy là chiến tôn cấp cao thì cũng không sao, cùng lắm là bị ném ra khỏi tháp tội ác mà thôi. Chiến tôn cấp cao tiến vào trong mảnh đất nguyền rùa hoàn toàn không phải chịu bất cứ tổn thương do nguyền rùa nào. Nhưng chiến thánh mà tiến vào trong mảnh đất nguyền rùa thì nhất định là con đường cùng, nhất định phải chết. Rất nhanh, hay cả chiến thánh ma tộc đã trực tiếp bị ném ra khỏi tháp tội ác. Cả tòa tháp tội ác được chôn sâu dưới đất, vì vậy bên ngoài tầng thứ 10 tháp tội ác là từng tầng bùn đất. Sau khi hai bàn tay vô hình ném văng chiến thanh ra, thì vẫn liên tục gắt cao túng lấy hai gã rồi đẩy lên cao đi trước. Cuối cùng, chui qua những lớp đất nặng nề, ném hai gã chiến thanh lên trên mặt đất. Thiên khung lão tổ và thiên huy lão tổ đứng bên cạnh tháp tội ác liếc nhìn nhau, trên mặt cả hai đều toát ra vẻ hoàng sợ. Chiến thanh ma tộc vừa rồi còn vô cùng đắc ý thì giờ phút này lại cảm thấy tử thần đang từ từ đến gần bọn họ. Xông vào đi, chỉ cần có thể tiến vào trong tháp tội ác này thì bọn họ vẫn còn một chút cơ hội để giữ lại mạng sống. Lực lượng nguyền rùa cũng sẽ không lập tức xuất hiện ngay. Giờ phút này hai gã chiến thánh ma tộc bọc phát hết tất cả cơ nguyên trong cơ thể, tiến về phía cửa lớn của tháp tội ác. Hai thủ vệ đến từ cự nhân tộc nhìn thấy hai tia sáng đang nhanh chóng tiến đến gần, uy thế bọc phát ra vượt xa tưởng tượng của bọn họ thì làm gì còn dám đứng cạnh cửa lớn nữa, vội vàng chạy trốn sang một bên. Ngay lúc thiên không và thiên huy đang nỗ lực lao tới thì bên ngoài thân thể bọn họ đã xuất hiện không ít những vết đố màu đen. Trường 594, Sùng kính hai gã chiến thánh lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cửa lớn tháp tội ác cho dù cửa lớn tháp tội ác không mở ra thế nhưng hai gã đã bọc phát cương nguyên trong cơ thể đến cực hạn lực đánh vào cửa lớn đến mức nào đừng nói là cửa lớn tháp tội ác cho dù là vách tường tháp tội ác cũng có thể trực tiếp bị đâm thành một cái lỗ lớn ầm ầm trong nháy mắt cả cánh cửa lớn của tháp tội ác đã bị đụng vỡ tan hai gã chiến thánh cũng nhảy vào được tầng thứ nhất của tháp tội ác ngoài tầng thứ mười của tháp tội ác và những tầng bên trên đó ra thì các chiến giả chiến tướng bên dưới đều không biết rõ ở tầng trên đã xảy ra chuyện gì trên sàn đấu tầng thứ nhất đang tiến hành trận đấu kịch liệt một chiến giả dạ tộc đang giao chiến với một chiến giả cự nhân tộc chiến giả dạ tộc am hiểu thu tẩn núp ám sát vì vậy thân người vô cùng linh hoạt đa dạng liên tục lượn vòng xung quanh chiến giả cự nhân tộc kia tuy thời chờ đến lúc cho đối thủ một cách trí mạng có điều trong tay chiến giả cự nhân tộc lại vung vẩy một cây gậy sắt to màu đen bảo vệ bản thân vô cùng kín kẽ không có lỗ hổng nào Lúc hai chiến giả này đang ràng co thì rất nhiều chiến giả của chủng tộc khác nghe thấy một tiếng vang động trời truyền đến từ cửa lớn, lại nhìn thấy hai gã ma tộc đang đứng trong đại sảnh tầng thứ nhất tháp tội ác. Phần lớn sinh linh quan sát một hồi, trong mắt đều toát ra về sợ hãi. Hai vị ma tộc này có thực lực gì? Sao ta nhìn mãi mà không thấu? Hình, hình như là chiến tôn ma tộc thì phải. Hai năm trước ta từng nhìn thấy chiến tôn cấp cao của ma tộc, nhưng cũng không khiến ta cảm thấy áp lực lớn như thế. E rằng hai người này có cấp bậc chiến thánh. Vớ vẩn chiến thánh có thể tiến vào mảnh đất nguyền rùa được sao có khi vừa mới bước vào đã bị trú sát mất rồi phần lớn chiến giả đều vừa nhìn qua hai cả chiến thánh ma tộc vừa bàn tán thiên huy và thiên không vừa mới bộc phát cơ nguyên quá mức mãnh liệt nên cho dù bọn họ thân là chiến thánh lại kích phát cả thuật luyện thể thân thể vô cùng mạnh mẽ nhưng vào giờ phút này cũng phải thở hổn hển một cách dữ dội nguy nguy hiểm thật thiên huy vừa thở vừa nói uy lực của mảnh đất nguyền rùa cũng không như trong tưởng tượng thiên không vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua thiên huy Trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ hoàng sợ, lắp bắp chỉ vào thiên huy lão tổ nói, Ngươi, ngươi, ta làm sao, thiên huy toát ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiên khung, trên mặt cũng hiện ra vẻ vô cùng hoàng sợ. Trên mặt hai người liên tục hiện ra những mảng lớn đầy đốm màu đen, có nhiều chỗ đã vỡ ra, chảy ra nước mù màu đen xỉ. Cuối cùng, sức mạnh nguyền rồi lúc này cũng đã hiện ra, thân thể hai cả chiến thánh ma tộc bỗng nhiên bắt đầu tan vỡ, đầu tiên là làn da, sau đó là máu thịt, rồi tới xương cốt. Thân hình vốn giống như một ngọn núi nhỏ, giờ phút này lại như người tuyết sắp bị hòa tan, nương theo tiếng kêu rên thống khổ của bọn họ, nhanh chóng bị tan rã. Cuối cùng, hóa thành một bãi máu đen trên mặt đất, cảnh trước mắt này khiến đám chiến giả ma tộc ở tầng thứ nhất lại càng hoảng sợ. Đây, đây là có chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Người nói rất đúng, hai gã ma tộc này không phải là chiến tôn, mà ít nhất cũng là người có cấp bậc chiến thánh. Bọn họ bị trú sát rồi, không đúng lắm. Sao hai người này lại vượt qua mảnh đất nguyền rùa, tiến vào cửa lớn tháp tội ác được chứ? Mặc dù thông qua truyền tống trận, nhưng khoảng cách đến tháp tội ác vẫn còn một đoạn đường tương đối xa nữa mà. Mảnh đất nguyền rùa cũng không nhỏ, nếu như bọn họ là người có cấp bậc chiến thánh, e rằng mới tiến vào không lâu đã bị trú sát mất rồi, vì sao đến giờ mới phát tác? Rất nhiều chiến giả cũng nghĩ mãi không ra, và lúc này, trong tầng thứ 10 của tháp tội ác, lỗ hỏng trên vách tường kia giống như một con mot đoan đuong tuong đoi xa nua ma manh đat nguyen rua cung khong nho neu nhu bon ho la nguoi co cap bac chien thanh e rang moi tien vao khong lau đa bi chu sat mat roi thú đang há to miệng, điên cuồng chuyển động rất nhanh đã khép lại hiện trường vẫn lặng ngắt như tờ trên mặt ai nấy đều treo vẻ khó tin lăng yên liếc nhìn sang bên cạnh một cái một vị chiến tướng yêu dạ tộc bay ra giống như một cơn gió bước về phía lối vào tầng thứ 9 của tháp tội ác rõ ràng là muốn đi thăm dò tin tức còn mạnh thiên cũng sai một gã tiểu bối ma tộc bỏ lên tầng thứ nhất tháp tội ác và lúc này đám chiến tôn cấp cao của ma tộc đều rất căng thẳng mạnh thiên rất rõ ràng thiên khung và thiên huy cũng không tránh được lực chú sát của mảnh đất huyền rùa mà là ma tộc nghĩ ra một cách mang cường giả chiến thánh vào trong tháp tội ác bản thân tháp tội ác có thể triệt tiêu một phần lực chú sát của mảnh đất nguyền rùa ma tộc đã từng có chiến tôn cấp cao đột phá lên cấp bậc chiến thánh sau một tháng sống trong tháp tội ác mới luc tru sat cua chú sát trên lý thuyết nếu như trong tháp tội ác có truyền tống trận thì nhiều chiến thánh và cường giả thân hải cảnh của các chủng tộc lớn có thể ở lại trong tháp tội ác một thời gian ngắn chỉ cần thông qua truyền tống trận rời khỏi đây trong vòng một tháng là có thể bình yên vô sự trở lại thánh địa của tộc mình có thể vì đặc tính của tháp tội ác nên trong đó hoàn toàn không thể vẽ được truyền tống trận ngoài vật sống ra thì gần như tháp tội ác có thể nuốt hết tất cả mọi thứ các loại vũ khí thi thể chỉ cần để chúng trong tháp tội ác một khoảng thời gian thì sẽ bị tháp tội ác hấp thu mất có vài chủng tộc cũng nghĩ đến chuyện bố trí truyền tống trận nhưng bình thường cứ bố trí được một nửa thì đã bị tháp tội ác ăn mất rồi vì vậy không thể lợi dụng truyền tống trận để dẫn cường giả chiến thánh và thần hải cảnh vào được nhưng đúng vào mười năm trước ma tộc lại nghĩ ra một cách khác. Năm đó có một tháng huyền minh tử quang trong động huyền minh yếu hơn rất nhiều. Rất nhiều người nắm giữ chỗ ngồi trên đỉnh tháp đều dẫn theo người tộc mình tiến và động để thám hiểm. Lúc ấy thiên huy và thiên khung cũng thuộc hai trong hơn 20 người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc. Trong một tháng thám hiểm này, dù có đạt được cơ duyên hay không thì tất cả các sinh linh đều phải trở lại trong tháp tội ác. Nếu như đến lúc mà không trở lại thì cũng vĩnh viễn không quay về được. Quy lực của huyền minh tử quang đúng là không phải thứ mà chiến tôn có thể ngăn cản được. Nhưng đến lúc đó... Hai người thiên huy và thiên khung lại bất ngờ phát hiện ra một lối đi bí mật ở lối ra trên đỉnh tháp tội ác. Lối đi bí mật này cũng không lớn, chỉ đủ chứa hai người mà thôi, hơn nữa còn có thể vừa vặn tránh được huyền minh tử quang chiếu đến. Hai người thiên khung và thiên huy luôn ẩn núp tu luyện trong lối đi bí mật kia, không trở lại tháp tội ác. Việc này chỉ có mười đại chiến tôn mới biết rõ tình hình, còn trong song ma thánh địa cũng chỉ có một ít cao tầng ma tộc mới biết được rằng hai người bọn họ vẫn còn sống với tư cách là đòn sát thủ, ẩn núp tu luyện trong lối đi bi mat mà tới thời điểm này, ma tộc và yêu dạ tộc nảy sinh xung đột cực lớn, tất nhiên là đã đến lúc mà tộc đưa ra đòn sát thủ của bọn chúng. một khi hai cường giả chiến thánh ra sân, lăng yên và nhiều chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc hoàn toàn không đáng nhìn đến, ma tộc bọn chúng sẽ lấy được ưu thế áp đảo, nhưng hoàn toàn bất ngờ ở chỗ, không biết la trinh dùng thủ đoạn quỷ dị gì mà lại trực tiếp ném hai gã chiến thánh ra khỏi tháp tội ác. cảnh này đã được định trước sẽ trở thành một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu đám chiến tôn cấp cao ma tộc. Về phần hai vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc là Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc, thì giờ phút này trên mặt lại hiện ra ra vẻ vô cùng kích động. Từng con át chủ bài La Trinh lần lượt được đánh ra, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ, khiến bọn họ cứ chấn động hết lần này đến lần khác, thật vất vả lắm mới có thể chấp nhận một sự thật khó có thể tin nổi thì ngay sau đó lại xuất hiện một sự thật càng khó tin hơn. Nhưng khi bọn họ vừa mới chấp nhận sự thật ấy xong, La Trinh lại lập tức sáng tạo ra một kỳ tích lớn hơn nữa. Nhiều kỳ tích như vậy cứ liên tục kích thích thần kinh của một đám nhân loại bao gồm triệu phần cầm, chu trử hạc, hạ xương, tinh huy, khiến cho thần kinh của bọn họ gần như chết lạng mất rồi. Và lúc này, dù có người nói cho bọn họ biết La Trinh chính là đấng cứu thế mà trời cao phái xuống để cứu vớt bọn họ, thì vẻ mặt bọn họ cũng ngơ ra đầy tin tưởng, bị động tiếp nhận sự thật này, bởi vì bọn họ đã không thể tư duy được nữa. Dù sao thì ma tộc phái ra hay gã chiến thánh đã là chuyện không thể tin nổi rồi, thế nhưng La Trinh chỉ cần vung tay lên. Bảo bọn chúng cút thì bọn chúng thật sự lăn đi mất, đây không phải là đấng cứu thế của loài người thì còn là gì được nữa. Trong một góc của khu đấu trường, hốc mắt hạ xương dưng rừng Anh chàng này đã trở thành người không gì không làm được, là một sự tồn tại hoàn mỹ trong mắt, trong lòng nàng rồi. Trước đó, trong lòng hạ xương đã sinh ra một chút ái mộ đối với La Trinh, nhưng bây giờ, sự ái mộ ấy âm âm sụp đổ, thay vào đó là tình cảm hoàn toàn sung bái. Chỉ một lát sau, người mà lăng yên và mạnh thiên phái lên tầng trên nghe ngóng cũng đã trở về. Đợi sau khi hai người báo lại tình huống thông qua Trần Nguyên truyền âm thì trên mặt lăng yên toát ra nụ cười thản nhiên còn khuôn mặt mạnh thiên thì tràn đầy chán nạn hai người đều không tuyên bố vận mệnh của thiên khung và thiên Huy nhưng biểu cảm trên mặt cũng đã nói rõ cả rồi chương 595 Lưu Vũ Lăng yên nhìn la Trinh đầy ẩn ý với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần này của la Trinh sợ ràng không cần yêu dạ tộc phải ra tay thì ma tộc đã phải bó tay chịu chói giờ phút này thậm chí nàng còn cảm thấy may mắn may mà hắn là người bên cạnh vương Bởi vậy, yêu dạ tộc mới không trở mặt với hắn, nếu không phải vì vương ở bên cạnh hắn thì sợ là yêu dạ tộc và ma tộc trong tháp tội ác đã liên thủ với nhau, nhưng dù vậy cũng không thể kìm chân hắn được. Ánh mắt Lăng Yên dừng trên người Mạnh Thiên, thản nhiên nói, "Mạnh Thiên, giờ các ngươi còn muốn giết La Trinh ư?" Khóe mắt Mạnh Thiên giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, một lúc lâu sau mới thốt ra một chữ, "Đi." Không có hai gã cường giả chiến thánh trấn giữ, ma tộc không chiếm được bất cứ ưu thế nào khi đối đầu với yêu dạ tộc hướng chi còn thêm một la trinh thủ đoạn hắn vừa bày ra ngay cả chiến thánh cũng không cách nào phản kháng chứ nói gì tới những chiến tôn cấp cao như bọn họ đông đảo các chiến tôn cấp cao của ma tộc đều rối giết quay đầu chuẩn bị rời đi cùng mạnh thiên còn mông sung thì nhìn chằm chằm vào la trinh rõ ràng chỉ là tên nhóc chiến giả cấp 10 của nhân tộc vốn cho rằng bản thân tiện tay là có thể giết chết nhưng lại khiến nhiều chiến tôn cấp cao phải ngậm ngùi rút lui như vậy người này nếu như không diệt trừ tận gốc thì tuyệt đối là tai họa khôn lường nhưng diệt trừ như thế nào. Không ai có thể nói cho Mông Sung biết đáp án. Lúc trước, khi chàng trai này khẽ nở nụ cười còn có thể xem là cố gắng bình tĩnh, nhưng vào thời khắc này, Mông Sung phát hiện ra quả thật hắn sâu không lường được. Cuối cùng Mông Sung chỉ có thể cắn răng đi theo Mạnh Thiên. Mấy võ giả đã có dự đoán trước, lúc này cũng hiểu rằng gió trong tháp tội ác sắp đổi chiều rồi, sợ rằng 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp tội ác phải đối chủ. Thân thể ma tộc lớn như ngọn núi, Sau khi nhiều chiến tôn ma tộc rời đi như vậy thì tầng 10 tháp tội ác lập tức trở nên hơi chống chài. Lúc này, Lăng Yên mới hỏi, là Trinh, rốt cuộc sao ngươi làm được vậy? Dễ dàng ném hai cả chiến thánh ma tộc ra khỏi tháp tội ác, hơn nữa bọn chúng còn không hề có năng lực đánh trả. Lăng Yên nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, ngươi không cần hỏi, Huân thản nhiên nói. Nghe vậy, Lăng Yên lập tức gật đầu, vâng, ngô Vương, Mỗi người đều có bí mật nếu lúc này chỉ có một mình nàng đối mặt với La Trinh thì chắc hẳn nàng sẽ rất hứng thú tìm hiểu chân tướng. nhưng nếu vương đã không cho nàng hỏi thì nàng tất nhiên sẽ không nhiều lời. chiến tôn cấp cao của ma tộc đã rút lui, lăng yên cũng ra lệnh cho chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc rời đi. nhóm chiến tướng đông đảo trong tầng thứ mười của tháp tội ác tức thì bàn luận xôn xao. quân bình thản nhìn La Trinh nói: tới thánh địa thiên vũ một chuyến đi, ta có chuyện quan trọng phải làm. có thể chờ một chút được không? chờ ta luyện hóa ánh sáng tạo hóa xong đã. La Trinh nói. Được, Huân vừa dứt lời, ánh mắt liền nhẹ nhàng liếc sang Vân Lạc đang quan sát trên đài. Vừa rồi sóng to gió lớn như thế, nhưng từ đầu đến cuối Vân Lạc vẫn chỉ yên lặng quan sát trận đấu, suốt quá trình sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này, ánh mắt Huân và Vân Lạc vừa giao nhau liền khẽ lé lên, sau đó Huân xoay người bước về phía Vân Lạc. Ta biết ngươi, Huân thản nhiên nói. Trên người Huân luôn tỏa ra một loại khí chất vô hình, nó không phải khí thế đến từ phương diện linh hồn mà là khí thế của Bạc Vương giả được nuôi dưỡng qua vô số năm tháng sống trên đỉnh cao. Đứng trước người Huân, đối mặt với loại khí thế này, những sinh linh có thực lực hơi kém một chút có lẽ sẽ không kiềm chế được mà quy dạp trên mặt đất. Song, Vân Lạc dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn lạnh nhạt nói: "Ta biết, ta cũng biết ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công." Huân thốt ra một câu khó hiểu. Vân Lạc khẽ chớp mắt, nhìn Huân nói: "Nếu thành công, Ta sẽ giúp ngươi một lần. Cảm ơn. Huân gật đầu, bất giác nở nụ cười. Hai người nói chuyện với nhau mơ mơ hồ hồ, không đầu không đuôi, hoàn toàn khiến người ta lơ mơ, nhưng là trình đứng bên cạnh lại phát hiện ra một chút huyền cơ trong đó. Theo lời phỉ nhi thì vương của yêu dạ tộc bọn họ vốn không phải người trong tộc, mà tới từ thượng giới, là vương của tất cả yêu dạ tộc. Nếu Huân và Vân Lạc quen biết nhau, như vậy Vân Lạc hẳn cũng tới từ thượng giới, hai người bọn họ quen biết nhau trên đó. Nhưng vì sao ở trung vực có một Vân Lạc? ở đại lục hải thần lại tồn tại một phân lạc khác vấn đề này xem ra chỉ có thể tìm cơ hội hỏi yêu dạng huân nói chuyện với phân lạc chốc lát sau đó nhìn về phía lăng yên đợi la trinh luyện hỏa ánh sáng tạo hóa xong chúng ta sẽ tới thánh địa thiên vũ Tất lệnh ngô vương lăng yên bạch nguyễn và mai đại nhân đồng loạt hành lễ với huân chăm miệng một lời nói sau đó huân đột ngột biến thành từng luồng ánh sáng đỏ rực ẩn vào trong cơ thể la trinh la trinh thu hồi trường kiếm thánh dài đã ném ra ngoài lúc trước một lần nữa đi về phía hạ xương Chưa tới gần, Hạ Sương đã nở nụ cười nồng nhiệt, tựa như đang nhìn vị anh hùng nhân tộc chiến thắng trở về. Cảm ơn các ngươi, La Trinh nói với triệu phần cầm và chú trừ hạ. Thật ra thì hai người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc là triệu phần cầm và chú trừ hạ có xuất hiện cũng không thay đổi được cục diện. Nhưng trong thời khắc nguy cấp nhất, nhân tộc đã ra mặt, hơn nữa còn cố gắng bảo vệ hắn. La Trinh đương nhiên muốn cảm ơn họ, lúc này tất nhiên sẽ trợ giúp nhân tộc một phen. Nhưng nếu bọn họ giống như tinh huy kia, tham làm vô độ gặp lúc nguyên nan thì ẩn núp không ra lúc có lợi ích thì mới coi mình là đồng tộc như vậy la trinh cũng sẽ không hề nhân nhượng cũng sẽ không kiên kỵ cái danh phận đều là nhân tộc gì đó chúng ta đều là nhân tộc việc này là chuyện nên làm chu trừ hạc bỗng nói chỉ tiếp thế lực nhân tộc chúng ta quá nhỏ bé căn bản không thể địch lại ma tộc cho dù vừa rồi muốn đứng lên cũng không đủ sức chuyện này không thể trách các ngươi lúc đó các ngươi chịu ra mặt đã là làm khó các ngươi rồi la trinh lắc đầu nếu la trinh thật sự bị sát hại yêu dạ tộc có lẽ sẽ không gặp phiền phức quá lớn phiền phức nhất phải là nhân tộc bọn họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của ma tộc nhân loại trong tháp tội ác sẽ gặp tai ương ngay cả thánh địa tử tâm có lẽ cũng khó tránh khỏi liên quan thậm chí ma tộc sẽ mượn cơ hội này để trực tiếp xóa sổ thánh địa của nhân tộc đối với song ma thánh địa thì đây không phải chuyện quá khó khăn chỉ cần giải quyết mấy cái lão quái vật thần hải cảnh của nhân tộc là được ta sẽ tới thánh địa tử tâm một chuyến chẳng qua trước đó phải tới thánh địa thiên vũ của yêu dạ tộc Chờ ta trở lại rồi nói sau. La Trinh khẽ mỉm cười, đưa ra một lời hứa hẹn. Nghe vậy, trong lòng hai vị chiến tôn cấp cao phần cầm, trừ hạc cảm kích vô cùng. Là chiến tôn, ấy thế mà lại cảm kích một chiến giả như thế, đây cũng là chuyện mới thấy lần đầu. Hai người bọn họ hiểu rõ hàm ý trong lời La Trinh. Nếu La Trinh đã làm được một bước này, hẳn là muốn dẫn nhân tộc quật khởi. Tuy hôm nay có hai gã chiến thánh ma tộc mất mạng, nhưng chắc hẳn không lâu sau, sợ rằng cả tháp tội ác phải thay máu một lần sau đó La Trình xoay người đi tới khu sinh hoạt, hắn muốn thuê một gian mật thất để từ từ tu luyện. nhìn bóng lưng La Trình dần khuất dạng, Hạ Sương vốn muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lời nói đến khóe môi lại bị kìm lại, cuối cùng vẫn không thốt thành lời. trong mật thất, La Trình ngồi tĩnh tọa, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình chật chội đến không ngờ, không chỉ có chín con chân long ẩn núp trong đầu, còn có một cái lò luyện thần bí không rõ lai lịch. hiện co the minh chat trội đen khong ngo khong chi co chin con chan long an nup kiếm linh trong cơ thể hắn lại còn là vương của yêu Dạ tộc cũng có ý thức riêng của mình, thật đúng là náo nhiệt. Khẽ lắc đầu, La Trình bắt đầu rút ánh sáng tạo hóa trong minh bài ra, từ từ luyện hóa. Nguyệt Thủ và Mộc Thanh Dương chính là một trong những chiến tướng cấp mới mạnh nhất. Trong những trận đấu trước đây, hai người này hiếm khi đại trận, số lượng ánh sáng tạo hóa ẩn chứa trong minh bài không phải nhiều ở mức bình thường. Sau khi La Trình rút ánh sáng tạo hóa ra, một luồng sáng chói lọi không thể tưởng tượng nổi liền xuất hiện. Nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy, hẳn có thể giúp ta đột phá. Nghĩ tới đây chân nguyên trong cơ thể La Trinh chợt dao động, vô số lùng chân nguyên bắt đầu không ngừng luyện hóa ánh sáng tạo hóa, không ngừng rót vào trong cơ thể La Trinh. Ba ngày sau, La Trinh rời khỏi mật thất. Thầy hắn bước ra, Mộc Thanh Dương đứng ở cửa mật thất liền nở nụ cười mừng rỡ. Yêu dạ tộc vẫn luôn đợi đến lúc La Trinh xuất quan. Dĩ nhiên, yêu dạ tộc cũng không phải quan tâm tới bản thân La Trinh, mà chỉ là kiếm linh trong cơ thể hắn, cũng chính là Huân. La Trinh gật đầu, nói với Mộc Thanh Dương, có thể lên đường tuy nói thời gian của la trinh rất gấp gáp nhưng nếu đã đồng ý mang huần tới thánh địa thiên vũ một chuyến thì tất nhiên hắn sẽ làm được huống chi còn một thời gian ngắn nữa động huyền minh mới mở ra cho dù la trinh có muốn trở lại trung vực thì cũng phải chờ bước vào động huyền minh nhận được truyền thừa trong đó mới có thể trở về cho nên la trinh vẫn còn chút thời gian thư thả dưới sự dẫn dắt của mộc thanh dương la trinh trở lại tầng thứ nhất của tháp tội ác đứng ở cửa chờ trong chốc lát liền trông thấy lang yên đứng đầu nhóm người nắm giữ chỗ ngồi dẫn theo hai vị chiến tôn cấp cao đi tới sau khi tập hợp nhóm người rời khỏi tháp tội ác tiến về phía nam mảnh đất nguyền rùa trong mảnh đất nguyền rùa không thể bay nếu cố tình sẽ có một luồng sức mạnh kinh khủng đè nén xuống lúc la trinh vừa tiến vào tháp tội ác đã được nếm mùi rồi cho nên mọi người chỉ có thể chọn cách đi bộ chẳng qua với tốc độ di chuyển của mấy người này thì trong một canh giờ đã đi được quãng một quãng khá xa rồi chẳng mấy chốc đã đứng trước một cái truyền tống trận không nhỏ mộc thanh dưng nhanh chóng bước lên phía trước lấy ra một miếng đá chân nguyên trong túi đặt lên trên truyền tống trận đợi đến khi đá chân nguyên được kích hoạt cả truyền tống trận chợt tỏa ra ánh sáng và đi thôi lăng yên gật đầu với la trinh la trinh lập tức bước vào truyền tống trận hắn biết truyền tống trận này chính là thứ kết nối với thánh địa thiên vũ của yêu dạng tộc sau đó một phần hào quang màu xanh lam bao bọc toàn thân la trinh đám người không ngừng băng qua lối đi trong truyền tống trận sau thời gian một nén nhang liền đi tới điểm cuối tia sáng tan hết la trinh bất giác người thấy một mùi hoa thoang thoảng lan tỏa cảnh sắc nơi này và mảnh đất nguyên rủa vô cùng khác biệt. Ở mảnh đất nguyên rủa, ngoài các chủng tộc ra thì không hề có sinh khí, còn ở chỗ này thì khắp nơi đều là rừng rậm xanh bát ngàn, các loại thực vật sinh trưởng tốt tươi, hoa nở rực rỡ chẳng phân biệt mùa, đẹp đẽ như tiên cảnh trốn nhân gian. La Trình ngẩng đầu, thấy nơi xa có một cây đại thụ khổng lồ. Cây đại thụ này là, La Trình hỏi, thánh thụ của yêu dạ tộc chúng ta. Mỗi thánh địa của yêu dạ tộc đều trồng một cây thánh thụ. Mộc Thanh Dương cười giải thích, phương thức sinh sản của yêu dạ tộc hoàn toàn khác so với tưởng tượng của la trinh sau khi ra đời mỗi đứa trẻ trong bộ tộc đều được nuôi dưỡng trong thánh thụ dựa vào thánh thụ để hấp thu tinh hoa đất trời rồi dần dần trưởng thành bởi vậy người của yêu dạ tộc có thể chất vượt xa các chủng tộc khác huống chi ngay từ lúc sinh ra trong cơ thể họ đã không hề có bất kỳ tạp chất nào chính là tiên thiên cảnh trời sinh đây chính là nguyên nhân tại sao thân thể của người yêu dạ tộc mạnh hơn hẳn các chủng tộc khác chẳng qua khắp đại thế giới này đều duy trì sự cân bằng kỳ diệu thân thể yêu dạ tộc tim mạnh mẽ nhưng năng lực sinh sản lại cực kỳ yếu ớt. Mặc dù thánh địa thiên vũ được ca ngợi là thánh địa thất phẩm nhưng số lượng người trong tộc ở thánh địa thì chỉ khoảng 100 vạn. Sau ra thì một cái thánh địa tử tâm mới đạt lục phẩm của nhân tộc đã có số nhân khẩu hơn yêu dạ tộc gấp trăm lần. Đúng lúc này bên cạnh La Trình chợt lóe lên hào quang đỏ rực những tia sáng này từ từ ngưng kết thành hình bóng dáng huân dần hiện ra giữa vầng sáng. Khi huân vừa xuất hiện đám người mộc thanh dương và lang yên dường như đều lập tức quỳ xuống theo phản xạ. Thấy cảnh này, La Trinh thật sự á khẩu, có cần lúc nào cũng phải quỳ gối hay không? Ánh mắt Huân căn bản không chú ý tới các nàng, chỉ nhìn thánh thụ phía xa, thản nhiên nói, đứng lên đi, rồi nói với La Trinh. Chúng ta tới đó. La Trinh lập tức phi thân nhảy lên, Huân cũng nhanh chóng đuổi theo hắn lên trên không trung. Đám người lang yên, Mộc thanh dương đều bay ở phía sau. Trong lúc bay, La Trinh bỗng nhích tới gần người Huân hỏi, ngươi, sao lại quen biết vân lạc? Huân bình thản nhìn La Trinh một cái, đáp, bởi vì ta biết. La Trinh liếc mắt một cái, lại hỏi, ta từng thấy một nổi đâu. Thật lạc khác ở trung vực, hai người giống hết nhau, chuyện này là sao? Các nàng là một người à? Ừ, Huân gật đầu, đúng, các nàng đều là một người. Nhưng, La Trinh vừa định nói thì bị Huân cắt ngang. Trên thượng giới có rất nhiều phương pháp tu luyện, có mấy phương pháp mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Thật ra vân lạc không chỉ có một người, nếu ngươi cẩn thận tìm kiếm ở hạ giới thì có thể sẽ tìm được hàng trăm vạn vân lạc. Hàng trăm vạn vân lạc, La Trinh há hốc miệng. Huân gật đầu nói, "Có lẽ ta nói còn thiếu, hàng trăm vạn Vân Lạc này quả thật đều là bản thân nàng." Tức là sao? La Trình tò mò hỏi, rất đơn giản. Bởi vì Vân Lạc lợi dụng bí pháp đặc thù, chém bản thân hàng trăm vạn nhát, chia linh hồn thành hàng trăm vạn phần, sau đó thả vào nhiều đại thế giới để tu luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và rèn luyện. Huân thản nhiên nói, đến lúc cần thiết, Vân Lạc lại thu hồi tất cả phân thân về, khi đó tu vi của nàng sẽ tăng tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lời này một lần nữa khiến La Trình câm nín khó trách. Ban đầu gặp gỡ Vân Lạc trong thành bạch đế ở Đông Vực, nàng vẫn đang trong quá trình rèn luyện, không ngừng chém giết yêu tộc, không ngừng tôi luyện. Còn ở trong tháp tội ác, Vân Lạc liên tục chiến đấu trên sàn đấu. Có nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy, mà nàng lại không cố gắng luyện hóa, tu vi cũng luôn duy trì ở trình độ chiến tướng cấp 10, dường như vĩnh viễn sẽ không tăng lên. Không ngờ những người này chỉ là phân thân của Vân Lạc mà thôi. Nhiều phân thân cùng tu luyện như vậy, đến lúc thu hồi, Kinh nghiệm đạt được có thể tích lũy đến giai đoạn kinh khủng bậc nào, là trình không hình dung ra được mà chỉ có thể cảm thán thế giới to lớn không gì là không thể. Thiên tài trốn thượng giới thật sự nhiều không kể xiết, lại có thể nghĩ ra phương pháp tu luyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Tốc độ bay rõ ràng nhanh hơn đi bộ vô số lần, mặc dù thánh thụ nhìn qua thì ở rất xa, nhưng chỉ một nén nhang, mọi người đã bay đến. Thánh địa thiên vụ có lẽ đã nhận được tin tức từ trước, trên thánh thụ khổng lồ có rất nhiều người của yêu dạ tộc đang đứng chờ. Mà ở phần tán cây thô to nhất của Thánh Thụ có một tấm thảm đỏ rực chạy dọc theo thân cây, ở phía cuối thảm là một cô gái mặc áo tím, lặng lặng đứng đó. Cho dù cách xa nàng hơn nghìn trượng, nhưng La Trinh vẫn có thể cảm nhận được khi thế người này phát ra. Khi thế kia không có ý gây hắn, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được áp lực nặng nề, cho dù so với chiến thánh của ma tộc hay thôi tà ở sinh tử cảnh thì cũng mạnh mẽ hơn vô số lần. Nhìn chăm chăm vào bóng dáng ấy, La Trinh đã đoán ra thân phận của nàng. Người này hẳn là người lãnh đạo của Thánh Địa Thiên Vũ, cũng là cường giả thần Hải Cành, Lưu Vũ. La Trinh từng thấy tên nàng trên tấm bia Thiên Phú. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.